Xin kính chào toàn thể quý khán thính giả Chào mừng quý vị đã đến với kênh Hẻm Chuyện Ma Kính thưa quý vị Rất vui lại được gặp lại tất cả mọi người Trong phần kể chuyện của buổi tối ngày hôm nay Và trước khi đi vào câu chuyện Như thường lệ Cho phép tôi xin được gửi tới quý vị một lời chúc Chúc toàn thể mọi người Có một buổi tối nghe chuyện thú vị và thoải mái Và trong phần kể chuyện của ngày hôm nay Xin được gửi tới quý vị tập cuối Của câu chuyện chấn Ma Đạo Kính thưa quý vị Liệu rằng trong tập cuối này thầy lĩnh có thể chiến thắng tên thạch sinh kia Để trả lại sự bình yên cho những người dân thị xã Ngọc Ký hay không Thì xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng theo dõi hết tập cuối của câu chuyện này Còn bây giờ xin mời quý vị chúng ta hãy cùng đến với tập cuối của câu chuyện sinh đã xuất hiện hắn ta vận một bộ bà ba màu trắng tóc búi lên cao vẫn khuôn mặt đen sạm và hai hàng lông mày hếch lên ấy hắn ngạo nghễ bước đến chà chà hôm nay có gánh cải lương về hát hay sao mà đèn đuốc sáng trưng thế này còn cả cái sân khấu cao cao kia nữa nhìn đã con mắt quá thạch sinh nói với vẻ bỡn cợt thầy lĩnh không nói không rằng chỉ chừng mắt nhìn hắn. chào ông anh, ông anh đến một mình bộ không sợ à? ông tấn từ trên pháp đàn nói vọng xuống. ba đứa đệ tử của ông lăm lăm thanh kiếm gỗ trên tay. thằng nào thằng đấy to cao như con trâu mộng, bắp chân bắp tay nổi gân cuồn cuộn. đường đường là mau sơn chính phái mà lại y đông hiếp yếu, lại còn ăn hiếp thân giả như tôi, coi bộ. chơi không đẹp rồi Lão ta lại tiếp tục bỡn cợt Ông kia Đừng nhiều lời Hôm nay thầy trò tụi tôi đã chuẩn bị sẵn Để đưa con quỷ kia về chầu Diêm Vương Còn ông Giờ quay đầu là bờ vẫn còn kịp đấy Một trong ba đệ tử của ông Tấn lên tiếng Thạch sinh cười Hắn ta cười một chàng to Thằng nhỏ đây Coi bộ cũng mạnh miệng lắm đã mua hòm sẵn chưa? ba đứa mày to như thế chắc cái hòm cũng phải lớn lắm. có thiếu tiền thì để tao cho mượn này. <cười> ba người lúc này máu nóng đã dồn lên đến não, mặt người nào người đấy đỏ bừng bừng, tay nắm chặt thanh kiếm gỗ, tựa hồ như muốn xông vào mà cho tên kia một bài học. chào đạo huynh, ông xem ra cũng là người hiểu biết, tôi khuyên ông lần cuối. nhân lúc con quỷ chưa biến thành quỷ vương ông hãy giao củ ngài xa chúng ta tiêu hủy nó đi đừng ham mê chút lợi ích mà gây hại cho nhân gian sau này xuống âm tạo địa phủ liệu có thể siêu sinh được hay không thầy lĩnh lúc này mới lên tiếng siêu sinh ta mà có được sức mạnh ấy thì cần gì siêu sinh ta bất tử ta có thể sánh ngang với trời đất mà <cười> lũ ngu muội như các ngươi thì làm sao mà biết được chứ nếu đã đến nước này xin đành phải đấu với ông một trận ông tấn vừa nói vừa phất tay ra hiệu ba đồ đệ của ông tấn tay lăm lăm thanh kiếm gỗ tiến đến thạch sinh lúc này lùi lại mấy bước thủ thế một người giơ thanh kiếm lên xông đến trước mặt lão mũi kiếm chỉ còn cách người chừng hơn một gang tay lão ta lách người một cách nhẹ nhàng để tránh né Đồng thời dùng tay đẩy nhẹ vào vai cậu thanh niên kia Một luồng kinh lực đẩy cậu ta bay ngược về sau mấy thước Cả năm người kinh ngạc trước sự việc vừa xảy ra Một cái đẩy nhẹ nhàng Làm sao có thể uy lực như thế được Hai người còn lại đồng loạt giơ kiếm sông lên Hai mũi kiếm một nhằm vào đầu Một nhằm vào ngực mà hướng đến Đứng trước đòn hiểm như thế Nhưng thạch sinh lại không một chút biến sắc Hắn ta lại nhẹ nhàng lách qua phía bên trái Né khỏi hai mũi kiếm Cậu thanh niên bị hất ngã lúc nãy Cũng đã đứng dậy giơ thẳng mũi kiếm hướng đến Thạch Sinh Ba người cứ liên tục tung ra những đòn hiểm Những đường kiếm khó đỡ Nhưng lạ thay Thạch Sinh Hắn ta luôn tránh né chúng một cách dễ dàng Miệng còn nở một nụ cười cợt nhả Bỗng hắn ta sấn tới phía ba người Tay nắm cả ba lưỡi kiếm Trời thế đủ rồi vừa dứt câu hắn xoay nhẹ bàn tay cả ba lưỡi kiếm gãy làm đôi trước ánh mắt kinh ngạc của ba cậu thanh niên kia tiếp đến hắn đưa tay tung trưởng về phía họ cả ba người bật ngược về phía sau lộn nhào xuống đất máu mũi máu miệng cứ thế mà trào ra hắn ta toan xông đến phía họ thì một vật nhằm hướng hắn mà bay đến hắn vội vàng bật ngược ra sau tránh né ầm một cái vật kia cắm thẳng xuống đất rồi phát ra một tiếng nổ Thì ra, đó chính là một thanh kiếm bằng đồng Lưỡi kiếm đã cắm quá nửa xuống đất Ông Tấn từ trên pháp đàn nhảy xuống Đưa tay rút thanh kiếm lên Rồi chia thẳng về phía Thạch Sinh Nhìn thủ pháp của ông Không ai tin đây là một ông già đã hơn 60 tuổi Bần đạo xin được chỉ giáo mấy chiêu Ông Tấn không tung đòn ngay Ông giơ thanh kiếm lên thủ thế Rồi đi vòng vòng quanh hắn ta để thăm chừng Tên Thạch Sinh không một chút quan tâm Hắn vẫn đứng yên đó, không thèm nhìn hành động của ông Tấn. Thậm chí hắn còn nhắm mắt lại, ra bộ chọc tức ông. Vụt một cái, thanh kiếm lao đến phía hắn ta. Tiếng lưỡi kiếm xé gió, nghe thật lạnh lùng. Thanh kiếm đâm tới, thạch sinh lại như lúc nãy lắc nhẹ thân mình để né mũi kiếm. Xoạt một cái, hắn ta trợn trừng mắt, nhìn xuống hông. Cái áo bà ba của hắn đã bị toạc một đường, máu dướm ra. Chà chà Cũng ghê gớm nhỉ Xem ra Đánh với ông cũng có chút hứng thú Chứ không như ba thằng nhóc Con vô dụng kia Nào Lên đi <cười> Thạch sinh vừa nói Vừa đưa tay vẫy vẫy ông Tấn Coi bộ hắn thích thú lắm Lưỡi kiếm lại một lần nữa Sơ lên và hướng thẳng về phía thạch sinh Lần này Hắn không còn tỏ vẻ khinh thường nữa Nhưng đâu đó trên môi vẫn nở một nụ cười nhạt Hắn nhanh nhẹn lùi lại Né tránh lưỡi kiếm sắc bén Đồng thời giơ chân tung ra một cú đá ngược về phía ông Tấn Gặp đòn phản công bất ngờ Ông Tấn vội vàng tránh né Nhưng không kịp Lãnh trọn cú đá ngay giữa bụng Ông bị hất lùi lại mấy bước Thở hắt ra từng hơi Tưởng đâu ông ngon lành lắm Mới có một cú đá Mà khổ sở thế kia Thôi về nhà dưỡng già đi tội nghiệp tội nghiệp <cười> thạch sinh lại tiếp tục bỡn cợt đừng nhiều lời tiếp chiêu ông tấn vừa nói vừa dậm chân lấy thế lao thẳng đến phía hắn ta đường kiếm lúc này nhanh và dứt khoát hơn rất nhiều tên thạch sinh nhíu mày hắn ta cũng lao đến phía ông tấn hai người đối đầu nhau ông tấn liên tục tung ra những nhát kiếm hiểm còn tên thạch sinh kia cũng chẳng phải dạng vừa hắn ta vừa né vừa liên tục trả đòn hai bên giao đấu với nhau một hồi lâu ông tấn bấy giờ đã thấm mệt từng đường kiếm đã trở nên nặng nề hơn còn tên kia hắn ta vẫn giữ nụ cười bỡn cợt ấy trên môi mệt rồi à ông già hay ông về nghỉ ngơi rồi tối mai mình chơi tiếp nhé thắng một ông già cũng đâu vẻ vang gì <cười> Đừng nhiều lời, tên kia. Sư phụ, mình cùng lên. Ông Tấn cùng ba cậu thanh niên đồng loạt sông lên. Những mũi kiếm tới tấp bay đến làm thạch sinh giật mình lùi lại. Hắn gầm gừ gì đó trong miệng, rồi nhanh chóng sấn tới. Lúc này có vẻ hắn mới chỗ hết thực lực của mình ra. Từng đòn thế vô cùng thâm độc nhắm vào tử huyệt của bốn người. Họ nhanh chóng bị đánh bật ra, máu mũi máu miệng trào ra ảo ạt. ông tấn thì bị đánh bay ra xa hơn năm thước ông phải lấy thanh kiếm cắm xuống đất để giảm bớt lực <cười> bọn yếu kém thạch sinh hắn ta cười ngạo nghễ chỉ vào bốn người đang nằm la liệt dưới đất tao tao liều chết với mày ông tấn nắm chặt đốc kiếm toàn lao tới tấn để đó cho ta giọng thầy lĩnh từ trên pháp đàn vang lên dứt câu ông nhảy xuống đất, giơ tay chặt ông tấn lại. Em nghỉ ngơi đi, đêm nay còn dài. Để đó cho ta. Ông tấn nghe thế, lúc này mới lùi lại thở dốc từng hơi, ánh mắt chừng chừng nhìn tên đạo sĩ miên kia. thầy lĩnh tiến đến trước mặt thạch sinh, không nói không rằng, ông giơ tay tỏ ý mời hắn xuất chiêu trước. vẫn cái điệu bộ đó, hắn chẳng mảy may để ý đến thầy lĩnh. không chờ đợi thêm, thầy lĩnh lao đến. chớp mắt đã tiến đến sát bên Thạch Sinh. Hắn ta lúc này tuy bất ngờ nhưng vẫn kịp giơ hai bàn tay ra đỡ đòn. Tiếng da thịt chạm nhau lộp bộp, hai bên đều bị bật ngược ra, thoái lui mấy bước. Thạch Sinh bật ra sau, chân vô tình vướng phải xảy dây bùa mắc từ trên pháp đàn xuống đất. Hắn toàn lao đến chỗ Thầy Lĩnh thì chân bị vướng vào không sao gỡ ra được. Nhân cơ hội ấy, Thầy Lĩnh móc trong túi ra một lá bùa. Ông bắt quyết Rồi phóng đến chỗ hắn ta Lá bùa dính vào chân Làm hắn ta lập tức ngã quỵ xuống đất Mày Mày dùng đòn hèn hạ, Mày sẽ phải hối hận Tất cả chúng mày sẽ phải chết Nói dứt câu Hắn ta móc ra một chiếc hộp gỗ nhỏ Bên trên có một lá bùa nhỏ Hắn đưa tay tháo lá bùa Rồi hét lớn Còn chờ gì nữa Cùng ngại của mày đây Đến đây Đến đây chiếc hộp gỗ được mở ra một làn khói đỏ như máu lan tỏa khắp chiếc hộp gió bắt đầu thổi mạnh từ đâu một cái bóng đỏ rực bay đến <cười> con tao đến rồi con tao đến rồi tất cả chúng mày tất cả chúng mày sẽ phải chết mau mau giết giết hết chúng nó đi rồi ta sẽ trả lại cho con thứ con cần <cười> Cái bóng màu đỏ kia bấy giờ đã hiện nguyên hình là một người phụ nữ. Phần thân trên rõ ràng hình thù, nhưng còn phần dưới chỉ là một làn khói màu đỏ rực, mờ mờ ảo ảo. Nó đưa mắt nhìn chiếc hộp, một ánh mắt đầy quỷ dị. Miệng nó nở một nụ cười quái đản Thạch sinh, hắn ta như cảm nhận được điều gì đó không ổn, liền vội đóng nắp hộp lại. Hắn ta loay hoay tìm lá bùa lúc nãy. Chết rồi! Nó đâu rồi? Hắn toan định chạy đi. Nhưng lá bùa của thầy lĩnh vẫn còn ở chân. Làm hắn không tài nào nhúc nhích nổi bàn chân. Con quỷ lập tức bay đến chỗ hắn. Nó giữ hai bàn tay trắng toát bóp lấy cổ hắn. Mày giấu nữa đi! Mày ra lệnh cho tao nữa đi! Thạch sinh trận tròn mắt. Khuôn mặt hắn bây giờ đã khiếp hãi đến tột độ. Từng tiếng ú ớ phát ra từ cổ họng bị bóp chặt của hắn. "A a a!" Tiếng kêu rú trong khiếp sợ của hắn vang lên. Bàn tay con quỷ đã đâm xuyên qua ngực hắn từ lúc nào. Máu phun ra thành vòi. Nó móc trái tim của hắn ra khỏi lồng ngực. Bỏ vào miệng nhai ngấu nghiến. Tiếp đến, nó giơ hai tay banh miệng hắn ra Xẹt một cái, miệng hắn bị xé toạc ra đến mang tai, Hắn đổ gục xuống trên vũng máu Tất cả xảy ra chỉ trong chớp mắt Năm người phía thầy lĩnh chỉ biết đứng đó mà nhìn trong sự kinh sợ Tàn ác quá Con quỷ cúi xuống, đưa tay nhặt chiếc hộp gỗ Ánh mắt nó tràn đầy sự sung sướng Nó nhìn vật trong cái hộp ấy không rời mắt Thầy lĩnh lúc này chật sực tỉnh Ông rút ra một lá bùa ném về phía con quỷ Bùm một cái Một tiếng nổ vang lên Con quỷ bay người tránh né khỏi tiếng nổ ấy Nó quay ngoắt lại nhìn thấy lĩnh bằng ánh mắt tức giận Ông Tấn cùng ba anh thanh niên kia cũng đã thủ thế Mấy đứa bày thất tinh ngũ hành trận Tiếng ông Tấn vang lên kèm theo tiếng giả gian của ba người còn lại Bốn người xếp thành trận đồ thất tinh Thầy lĩnh đang ở giữa bắt quyết niệm chú. Mấy hàng dây bùa xung quanh pháp đàn bất chợt sáng rực lên. Khai! Tiếng thét của thầy lĩnh vang lên. Từng lá bùa trên dây lần lượt bốc cháy. Rồi nhằm thẳng hướng con quỷ mà bay đến. Hơn chục sợi dây rực lửa đan vào nhau như tấm lưới. Chụp lên người con quỷ. Nó hét lên trong đau đớn. Vội vàng tránh né nhưng không kịp. Nó dãy rủa quay bộ đau đớn lắm. Nó càng cựa quậy thì những sợi dây ấy càng siết chặt hơn. Từng lá bùa lần lượt nổ tanh tách, kèm theo tiếng kêu la của con quỷ. Lúc này nó đã dãy rủa ít đi, nằm im thoi thóp. Mấy lá bùa cũng đã cháy gần hết. Thu! Tiếng thầy lĩnh lại vang lên. Năm người thu lại trận pháp. Con quỷ lúc nãy vẫn nằm im dưới đất. Nó phát ra từng tiếng rên nghe rất thảm thiết. Xem ra chỉ có thế này. Sư phụ, để con diệt nó Một anh đệ tử của ông Tấn Tay lầm lầm thanh kiếm gỗ Toàn xông tới chỗ con quỷ Khoan đã Thầy lĩnh nhíu mày, giơ tay cản lại Ông lại rút một lá bùa Từ trong túi áo ra Niệm chú, rồi ném về phía trước Con quỷ nhanh chóng bay người Để né tránh lá bùa đó Anh thanh niên kia kinh ngạc Nếu lúc nãy dại rột xông lên Thì chắc anh ta bây giờ cũng giống như tên thạch sinh kia rồi xem ra ông cũng giỏi đế tên đạo sĩ <cười> ăn chọn thất tinh ngũ hành trận thì sức mạnh của mày đã giảm gần phân nửa rồi còn lớn giọng được hay sao xung quanh đây đã bày sẵn trận đồ chỉ có nước giết ta thì ngươi mới có thể thoát khỏi đây thôi đừng tìm đường thoát chi cho mất công tên đạo sĩ ngươi nghĩ chỉ với chút bùa phép là có thể nhốt được ta sao được Người muốn chết thì ta sẽ cho ngươi toại nguyện vừa dứt câu con quỷ lao đến chỗ năm người đang đứng nó giơ hai bàn tay nhọn hoắt hướng về phía họ cả năm người vội vàng tránh né ông tấn giơ thanh kiếm lên sông đến ba anh đệ tử cũng lao theo bốn lưỡi kiếm đồng loạt cắm sâu vào người con quỷ nhưng lạ thay chỉ như đâm vào không khí con quỷ chẳng một chút đau đớn nó đưa tay gạt một cái hai trong ba anh đệ tử ngã ngửa ra sau hai người còn lại thì né được cú tát ấy nhưng cũng phải lùi lại thủ thế thầy lĩnh lúc này đã ở trên pháp đàn trên tay ông là thanh thất tinh huyết kiếm ông lâm dâm đọc chú còn thanh kiếm thì rung lên bần bật trong tay ông ông tấn và ba anh thanh niên kia biết mình phải câu giờ cho đến khi thầy lĩnh đọc xong thần chú khai kiếm họ lại một lần nữa lao lên nhằm thẳng con quỷ mà xông đến một cú tát lại bay tới lần này có vẻ mạnh hơn lần trước nhiều một anh thanh niên trúng phải bay qua một bên bất tỉnh ông tấn cắn đầu ngón tay bôi vào lưỡi kiếm thanh kiếm bằng đồng sáng rực lên nhắm thẳng ngực con quỷ mà đâm tới lần này cũng chẳng khác lần trước là bao thanh kiếm như đâm vào không khí Ngược lại, ông còn hứng trọn cả bàn tay con quỷ vào giữa ngực Ông ngã lăn quay ra sau thổ huyết Hai anh thanh niên kia thấy thế thì lùi lại, đỡ ông dậy Con quỷ liền lao đến chỗ họ Chết rồi, chết rồi Một tiếng nổ ầm trời vang lên Pháp đàn lúc này phát ra một luồng ánh sáng chói lòa Tiếng sét là tiếng sấm sét một tia sét đánh thẳng xuống pháp đàn nơi thầy lĩnh đang đứng tất cả hướng mắt lên đó thầy lĩnh mắt long sòng sọc tay cầm thanh thất tinh huyết kiếm chĩa thẳng lên trời bàn tay ông nổi chằng chịt đường gân máu còn thanh thất tinh huyết kiếm thì đỏ rực thầy lĩnh nhìn chằm chằm về phía con quỷ miệng hét lớn khai thanh kiếm lúc này bay ra khỏi tay ông bay thẳng về phía con quỷ nó vội vàng tránh né khỏi đường kiếm kia tuy nhiên kỳ lạ thay, nó né đến đâu thì thanh kiếm bay đến đó. từng nhát kiếm sượt qua người nó nghe xoẹt xoẹt, nó kêu lên đau đớn, cứ tránh né trong tuyệt vọng. thầy lĩnh rút ra một lá bùa lâm dâm niệm chú rồi phóng đến con quỷ. nó đang mải mê né tránh thanh thất tinh kiếm nên chẳng mảy may đề phòng. lá bùa bay đến trúng ngay thẳng đầu nó. nó khựng lại mắt mở trừng trừng. thanh thất tinh kiếm lúc này bay thẳng đến. Cắm ngay chính giữa ngực nó Một tiếng nổ đinh tay nhức óc vang lên Kèm theo đó là tiếng rú đau đớn của con quỷ Khói bụi bay lên mù mịt cả một góc Chốc sau làn khói bụi tan đi hết Chẳng thấy con quỷ kia đâu nữa Chỉ thấy thanh thất tinh kiếm cắm xuống đất Còn chiếc hộp gỗ của tên Thạch Sinh Cũng đột nhiên bùng cháy Tiếng lèo xèo kèm theo tiếng riêng gì khóc lóc vang vọng Không khí im lặng đến lạ thường Thầy lĩnh đổ gục xuống đất vì kiệt sức. Ông Tấn cùng hai anh thanh niên kia chạy đến. Mắt thầy lĩnh lúc này đã lờ đờ. Ông không còn nhận thức được trước mắt mình là gì nữa. Trời đất dần dần tối sầm lại. Ông chỉ văng vẳng nghe tiếng ông Tấn rồi ngất đi. Xong rồi, anh lĩnh ơi xong rồi. Những tia nắng buổi sáng chiếu thẳng vào mặt làm thầy lĩnh choàng tỉnh. Ông toan bật dậy. Nhưng vừa nhấc được hai vai lên thì đã ngã vật xuống giường. Toàn thân không một chút sức lực. Xem ra ông đã kiệt sức sau trận chiến với con quỷ kia. Chú Lĩnh! Chú Lĩnh tỉnh rồi! Chú Lĩnh tỉnh rồi! Tiếng ông ba la lớn. Thằng Minh thằng Mẫn từ ngoài sân lập đật chạy vào. Ông Tấn cũng vội vã từ gian sau mà chạy đến. À! Tốt rồi! Anh tỉnh rồi! Ông Tấn coi bộ vui vẻ lắm. Thầy Lĩnh lúc này chỉ nhấc được mỗi cái đầu. Ông cố dướn lên cười khổ Mấy giờ rồi anh ba Đêm qua tôi ngất đi lúc nào không hay Đêm qua cái gì mà đêm qua Chú bất tỉnh nhân sự hơn 7 ngày rồi đấy Ông ba vừa cười vừa nói Thầy lĩnh trợn tròn mắt Như không tin vào những gì mình vừa nghe Ông đã bất tỉnh một khoảng thời gian lâu như vậy ư Toàn thân đau nhức, Cựa quậy tựa hồ như khó khăn vô cùng Ông đưa mắt nhìn xuống cánh tay Từng đường gân máu nổi chẳng chịt vẫn còn đó Như là vết tích của một trận chiến khốc liệt đã qua Thế mọi người đều ổn cả chứ Có ai bị thương không Em với ba thằng đệ tử chỉ bị thương nhẹ Nghỉ ngơi một ngày là khỏe Mấy hôm nay mọi người ai cũng đều lo cho anh hết Ông Tấn vừa nói Vừa lấy hai bàn tay nắm chặt lấy tay thầy lĩnh Thế chúng đâu cả rồi Thầy lĩnh vừa nói vừa ngước nhìn xung quanh À, em sai tụi nó đi công việc rồi Khi nào anh khỏe hẳn thì em sẽ nói chuyện này với anh Chuyện gì thế? Thầy lĩnh ngạc nhiên hỏi À, chỉ là chút chuyện nhỏ Nhưng anh cần phải khỏe hẳn để đi chuyến này Thầy lĩnh lúc này lại càng tò mò hơn Chuyện gì mà ông Tấn có vẻ bí mật thế? Hay là con quỷ kia vẫn chưa trị được hẳn? Không, không, chuyện ấy xong cả rồi con quỷ kia bị tiêu diệt bởi thanh thất tinh kiếm rồi anh chớ lo thầy lĩnh định hỏi thêm thì ông tấn đã đứng dậy bước ra sân còn ông ba thì từ lúc nào không rõ đã cầm chén thuốc đợi sẵn nghỉ ngơi được gần một ngày thì tuy vẫn còn yếu nhưng thầy lĩnh đã có thể ngồi dậy và đi lại được đêm hôm ấy mọi người ra ngoài uống trà ở cái bàn ngoài sân thầy lĩnh bắt đầu gặng hỏi tấn Nói cho anh về cái chuyện lúc sáng đi Rốt cuộc là có chuyện gì Ông Tấn không nói gì Đưa tay vào túi áo móc ra một tờ giấy Anh đọc đi Thầy Lĩnh đưa tay cầm lấy Thì ra nó là một bức thư mà đầu còn có hai chữ kính gửi Thầy Lĩnh mới xoay sang dơ tờ giấy trước ngọn đèn dầu mà chăm chú đọc Kính gửi thầy Lĩnh Nghe danh thầy là người có pháp lực cao thâm Trừ ma diệt quỷ nức tiếng gần xa Nay trong nhà có quỷ giữ quấy nhiễu Mong thầy chiếu cố mà đến tiêu trừ nó Tiền bạc thủ lao thầy muốn bao nhiêu cũng được Tình hình quá cấp bách Nên không thể đến tận nơi gặp thầy được Xin đành mượn lá thơ này Cùng chút ít tiền mọn Coi như là câu chào hỏi Nếu thầy chiếu cố Thì xin đến xã Đông Phong Huyện Lị Nhân Trạch, tỉnh Cần Thơ Hỏi đường đến nhà ông bá hộ Minh Kỳ Cảm tạ chuyện này thầy lĩnh gấp tờ giấy lại nhìn ông tấn lá thơ này được một cậu thanh niên đưa đến vào năm hôm trước trong cái bao thư còn một sấp tiền giấy hơn năm chục đồng bạc ông tấn vừa nói vừa lấy ra một cái bao thơ rồi nói tiếp lúc đó anh còn đang bất tỉnh không biết phải giải quyết thế nào còn cậu thanh niên kia vừa đưa xong thì chạy mất em muốn trả lại cũng không được nên em sai ba đứa nhỏ đi đến đó xem xét tình hình ra sao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 Mất hơn một ngày đường thì họ cũng đã đến nơi Xã Đông Phong là một xã nằm ở nơi khá hẻo lánh Xung quanh bốn bè bao phủ toàn là sông nước Hai người hỏi khắp nơi thì không một ai biết đường Loay hoay tìm mãi mới có một anh chèo đỏ biết đường Nhưng cũng phải trả cho anh ta tới mấy chục đồng để dẫn đường đến đó Đến nơi, anh kia nhận tiền rồi lật đật chèo đi mất hút Trước mặt thầy Lĩnh và ông Tấn lúc này là một con đường mòn nhỏ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 chị chủ quán đon đã chạy ra mời chào, giới thiệu đủ các món từ bình dân cho đến đặc sản. trong quán đông nghịch, phải hơn hai ba chục người đang ngồi ăn. ngoài đường cái, người ta đi lại nhộn nhịp, tiếng cười nói ồn ào, thật không tránh khỏi sự choáng ngợp. thức ăn nhanh chóng được bưng ra, toàn là những món ngon miền sông nước cả. nào là cá lóc nướng chui, ếch chiên giòn, vân vân. ông tấn toàn giơ đôi đũa lên gấp. thì thầy lĩnh đưa tay cản lại ông móc trong túi ra một lá bùa lầm nhầm đọc chú rồi đưa lên ngang mắt ông tấn một cảnh tượng kinh hãi hiện ra trước mắt trên bàn không phải là những món ngon như trước mà thay vào đó là từng dĩa giỏi bọ đang bỏ lúc nhúc xung quanh bấy giờ là một quang cảnh hoang tàn đổ nát chứ không phải sầm uất đèn đóm sáng trưng như lúc nãy nữa những con người kia vẫn ngồi đó nhưng có điều khuôn mặt họ bây giờ đã biến đổi hiện nguyên hình là những khuôn mặt tái xanh trắng bệch hai hốc mắt đen ngòm sâu hun hút chết rồi lạc vào làng ma rồi anh ơi ông tấn khẽ khều thầy lĩnh bà chủ quán lúc nãy lại chạy ra trên tay bà ta là một đĩa toàn rắn giết đang bò cánh tay bà ta lòi cả mấy cái xương trắng héo khuôn mặt bà ta mới đúng là kinh dị một nửa khuôn mặt đã bị phân hủy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 Thanh kiếm bỗng rực sáng chói lòa, tỏa ra ánh sáng đỏ rực như thiêu đốt ánh mắt của đám người kia. Chúng hét lên rồi trong chớp mắt biến mất. Còn bà chủ quán kia toan chạy đi, thì bị thầy lĩnh phóng một lá bùa trúng vào lưng. Không làm sao nhúc nhích được, bà ta hét lên đau đớn. "A, ông ơi, ông tha cho tôi, ông ơi, đau quá. Nói, sao dương số đã tận, không lo đầu thai. còn ở đây quậy phá ông ông tha cho tôi tôi tôi đâu muốn do do có a bà ta hét lên một tiếng rồi tan biến trước sự ngỡ ngàng của thầy lĩnh ông đã làm gì đâu anh lĩnh nơi này đông phòng nếu anh đoán không lầm thì là một ngôi làng ma còn lá thơ chắc hẳn có người giở trò vậy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 Thầy lĩnh xem ra vẫn còn chưa khỏe hẳn Lại vừa phải sử dụng pháp lực Nên ngồi phịch xuống đất mà thở hổn hển. Ông Tấn khẽ lau mấy giọt mồ hôi trên trán Rồi quay sang thầy lĩnh Hai người nhìn nhau chẳng nói chẳng rằng Bỗng phía xa xa có tiếng gọi vọng tới Hai ông ơi! Có đi ghe không? Ông Tấn quay ra Thì ra là người chèo đó lúc chiều Ông vội vã đáp lại Chú gì đó ơi! Lại đây! chở tụi tôi về lại bến đó lúc chiều đi. Bao nhiêu cũng trả. Chiếc ghe từ từ cập bến. Anh thanh niên kia nhảy xuống. Trên tay cầm một sợi dây chảo kéo chiếc ghe vào hẳn bờ. Ông Tấn thấy thế cũng chạy đến giúp. Cậu thanh niên này, gặp được cậu tôi mừng quá. Sao cậu lại biết mà quay lại đây? Tôi có việc đi ngang qua. Nhìn qua thì thấy hai người còn ngồi ở đây nên mới kêu. Ông Tấn cũng không nói gì thêm. Quay ra đỡ thầy lĩnh dậy Anh thanh niên đưa họ về lại bến đò. Hai người lang thang đến tận khuya Mới tìm được chỗ thuê trọ Cả ngày chưa có gì bỏ vào bụng Ông Tấn xem ra đói lắm Nhưng phần vì bữa ăn khủng khiếp vừa chứng kiến Cộng với việc thấm mệt Nên hai người cứ thế nằm vặt xuống mà ngủ như chết cho đến sáng Sáng hôm sau Ông Tấn tỉnh dậy Quái Ở đâu ra thế này Ông khẽ đưa tay lay thầy Lĩnh dậy. Anh Lĩnh, anh Lĩnh, anh nhìn xem. Nghe tiếng gọi của ông Tấn, thầy Lĩnh mở mắt ra nhìn về hướng ông ấy chỉ. Trên bàn, hai tô cháo thịt bằm lớn để tự bao giờ. Khói vẫn còn bốc lên nghi ngút, xem ra chỉ mới vừa được bưng vào thôi. Mà cửa phòng vẫn đóng, ai vào chẳng lẽ ông Tấn không biết. Hai người bước xuống giường. Đến gần thì phát hiện trên bàn không chỉ có hai tô cháo kia mà còn có một tờ giấy được gấp gọn gàng được đặt bên dưới một cái túi giấy. Thầy lĩnh đưa tay cầm lấy mảnh giấy rồi mở ra. Lại là một lá thư. Chào thầy! Hôm qua chỉ là màn dạo đầu nhẹ nhàng. Xem ra thầy lĩnh đúng là người có tài. Bên cạnh lại còn có bảo vật thiên hạ vô địch. Chuyện xã Đông Phong thầy giải quyết nhanh gọn trong chớp mắt. Quả là xứng đáng với năm chục đồng bạc thù lao Nay tôi lại có việc muốn nhờ thầy Cách đây chừng nửa ngày đường Về hướng nam Bên cạnh con sông Liễu Giang Là làng Thanh Mộc Cách đây chừng mấy hôm Có con rắn thành tinh quấy nhiễu dân lành Thầy có thể làm cũng được Không làm cũng được Chỉ là có ba người đang chờ thầy đến đón về đấy Giờ thì mời thầy ăn sáng Yên tâm Không có độc đâu Cảm tạ Thầy lĩnh nhìn sang ông Tấn Lúc này đang loay hoay mở cái túi giấy kia Cái này Là sợi dây chuyền của thằng nhân Ông Tấn tay run run Cầm sợi dây chuyền bạc trên tay Thầy lĩnh thấy thế Liền đưa ông tờ giấy ra hiệu bảo đọc Đọc xong Ông đưa mắt nhìn thầy lĩnh Thế này Mình phải làm sao đây anh Thầy lĩnh ngồi phịch xuống ghế Đưa tay cầm lấy tô cháo Rơi trước mặt ông Tấn Ăn cho no đi Rồi đến thanh mọc chứ sao Anh Anh coi bộ vẫn chưa khỏe hẳn Hôm qua mới dùng một chút pháp lực đã ngã quỵ rồi Anh ở đây tịnh dưỡng đi Để em đi Em chưa nói thế Sức anh ra sao anh biết Và lại từ đầu đều là chỉ đích danh anh Ba đứa đệ tử của em Cũng vì thế mà liên lụy Anh không đứng ra giải quyết chuyện này Thì sao xứng đáng làm đệ tử của Mao Sơn nữa Ông Tấn cũng không biết nói gì Chỉ chấp hai tay lên cảm tạ Hai người ăn xong thì khăn gói ra ngoài bến đỏ Ông Tấn vừa định gói một chiếc sẵn tiền hỏi đường Thì một giọng nói quen thuộc vang lên Hai ông đi đến làng Thanh Mộc phải không Qua đây tôi chở Lại là anh thanh niên hôm qua Sao anh ta lại biết mình định đi đâu Hai người mới tiến lại gần Thầy Lĩnh cất tiếng hỏi Chào cậu thanh niên Sao cậu biết tụi tôi muốn đi đến làng Thanh Mộc À Sáng nay có người đến nói với tôi Là sáng nay đứng dưới bến đợi hai ông Đưa đến làng Thanh Mộc Người ta còn đưa cho tôi 5 đồng bạc lận Nào Hai ông lên đây đi Tôi chở đi cho lẹ Cậu ta vừa nói vừa cười Thầy Lĩnh đưa mắt nhìn ông Tấn Xem ra chủ nhân bức thư đã chuẩn bị sẵn mọi thứ Đến quá trưa thì hai người đến nơi Lần này khác hẳn ngôi làng ma hôm qua Chiếc ghe vừa cập bến Thì đã có một đám người đứng đợi sẵn ở đó Một ông lão Cỡ chừng hơn bảy mươi Đầu tóc đã bạc gần hết Tiến xuống nhìn ông Tấn rồi nói Thầy là thầy lĩnh phải không Tụi tôi đứng đây Đợi thầy từ sáng sớm đến giờ Mừng quá Cuối cùng thầy cũng tới Không không Lão nhầm rồi Đây mới là thầy lĩnh mà ông đang chờ. Ông tấn xua tay rồi chỉ thầy lĩnh. Ông giả kia có vẻ ngạc nhiên. Người thầy Pháp ông chờ đợi lại là một người đàn ông trung niên hay sao? Xem ra đúng là tài không đợi tuổi. Ông ta vội quay sang cúi đầu trước thầy lĩnh. Ây, thiệt là thất lễ quá. tại thầy trẻ quá, tôi có mắt như mù. Mong thầy đừng quả phạt. thầy lĩnh đưa tay nâng ông ta lên khẽ nói không sao không sao cái vấn đề quan trọng là tại sao ông và mọi người biết tôi mà chờ dạ thưa thầy chả là vừa qua trong làng từ đâu xuất hiện một con rắn lớn lắm nó trú ngụ trong một cái ụ đất lớn ở cây lũy tre bên ngoài làng trâu bò gà vịt cứ mất dần đi có hôm dân làng hò nhau phá bỏ cái ụ đất ấy cốt là để bắt được nó trừ hại cho làng, nhưng phá banh cả cái ụ chẳng thấy nó đâu, chỉ thấy mấy mảnh da rắn dài cả chục thước cùng xương châu xương bò đủ cả. Tưởng nó sợ nên bỏ đi mất hút. Ai ngờ qua một đêm thì có chuyện. Những người tham gia phá cái ụ ấy đều bị vật. Người thì học máu mà chết, người thì khóc lăn khóc lộn như con rắn rồi cũng tắt thở. Kinh hãi hơn Khi hôm sau cái ụ lại mọc lên như cũ Dân làng chả ai dám bén mảng đến Cách đây mấy hôm tôi có nhận được một bức thơ Báo là có thầy lĩnh chuẩn bị hôm nay sẽ đến Nên từ sáng sớm tụi tôi đã ra bến đón Xem ra mọi đường đi nước bước đều đã được sắp đặt từ trước rồi Nào, giờ hãy chỉ đường cho tụi tôi đến cái ụ đất ấy xem nào Ông Tấn vội vã dục. Hai người theo chân ông già lúc nãy Cùng một đám dân làng hiếu kỳ đi theo sau Đi được một đoạn Thì ông ta dừng lại Đưa tay chỉ về cái lũy tre Cách đó hơn hai chục thước Đấy, nó nằm ở trong đó Tôi chỉ dám dẫn thầy đến đây thôi Thầy cẩn thận Hai người tiến đến cái lũy tre Trước mấy chục cặp mắt hiếu kỳ Và ái ngại dõi theo phía sau Đi hơn hai chục bước Thì cái ụ đất hiện ra Nó khá lớn Nhìn như một tấm mồ to Đất xung quanh bị đào bới Vẫn còn dấu tích Bên trên có một cái lỗ khá lớn Hai người trưởng thành có thể chui vừa Xem ra cái con vật bên trong Có kích thước không hề nhỏ Ông tấn sắn tay áo Toàn tiến lại cái lỗ ấy Thì thầy lĩnh vội đưa tay ngăn lại Từ từ đã Nói rồi ông lấy trong túi ra Một cái la bàn Dơ ra hướng về phía ủ đất kia Cây kim bất chợt quay tít không ngừng Thầy Lĩnh mới cắn đầu ngón tay, chích máu bôi lên cây kim. Nó bất chợt quay chậm lại rồi dừng hẳn. Mũi kim chỉ vào góc phía bên cái ụ đất. Thầy Lĩnh nhanh chóng rút ra một lá bùa, đọc chú bắt quyết rồi phóng vào trong cái lỗ sâu hun hút ấy. Mặt đất đột nhiên rung chuyển dữ dội. Cái ụ đất tựa hồ như muốn nổ tung ra. Thầy Lĩnh quay ra sau hét to. Mấy anh thanh niên, lại đây, đào chỗ này lên mau! cả đám người ở sau không một ai dám bước lên hậu quả của việc đào cái ụ chắc hẳn chẳng ai quên được họ cứ đứng thử người ra thầy lĩnh một lần nữa lại hét lên còn không mau lên nó mà sống mất thì đại họa cho cả làng đấy mau lên ông già kia như bừng tỉnh vội vàng kêu mấy anh thanh niên làm theo lời thầy lĩnh bốn năm anh thanh niên bạo gan lấy cuốc sẻng chạy đến mà hề hục đào được hơn mười phút thì một cái hầm lớn lộ ra khác hẳn mấy hôm trước họ chỉ tập trung đảo cái ụ kia thì ra đây mới chính là cái hang thật của nó bên trong cái hầm tối om sâu thăm thẳm tựa hồ như không thấy đáy thầy lĩnh ra hiệu cho họ né sang một bên rồi tiến đến miệng hầm ông móc ra một sấp bùa đốt lên rồi quẳng xuống dưới mặt đất lại tiếp tục rung chuyển lần này coi bộ dữ dội hơn lần trước nữa lại nghe như có tiếng phì phò gầm rú bên dưới Bỗng nhiên mọi thứ im bặt Vài anh thanh niên tò mò tiến lại gần Đưa mắt nhìn xuống dưới cái hầm tối om ấy Nguy rồi tất cả tránh ra Tiếng thầy lĩnh hét lớn Đám người kia giật mình vội chạy ra khỏi miệng hầm Một tiếng nổ vang trời Cái miệng hầm đã lớn lại càng lớn hơn Mặt đất rung chuyển như bên dưới có thứ gì đó sắp chui lên từ dưới hầm một con rắn khổng lồ vọt lên nó dài phải hơn cả chục thước nó há cái miệng cùng hai cái răng nanh nhọn hoắt về phía thầy lĩnh miệng nó phì phò mùi hôi tanh tạm lập bốc lên nồng nặc đám dân làng hốt hoảng chạy tán loạn chỉ một vài người bảo gan thì còn đứng ở xa nấp rồi nhìn về phía con rắn kia thầy lĩnh và ông tấn đứng yên đó thanh thất tinh kiếm đã ở trên tay ông tấn từ khi nào Vẫn là cái ánh sáng đỏ rực huyền ảo ấy Thầy lĩnh đột nhiên thấy dạo rực trong lòng Ruột gan nóng bừng bừng một cách khó chịu Nó thôi thúc ánh mắt ông nhìn về phía thanh thất tinh kiếm Một sự mê hoặc đến lạ thường Làm ông bỗng chốc quên bén, bén đi sự hiện diện Của con rắn siêu to khổng lồ trước mặt Con rắn thấy thế liền lao thẳng về phía thầy lĩnh Nó há cái miệng siêu to khổng lồ Tựa hồ có thể nuốt gọn thầy lĩnh chỉ trong một lần cạp Tình thế nguy cấp Nhưng thầy lĩnh vẫn không phản ứng gì Ông Tấn biết có sự chẳng lành Liền giơ thanh thất tinh kiếm Rồi phóng đến chỗ con rắn Thanh kiếm đâm xuyên qua cuống họng của nó Một cách dễ dàng Con rắn gầm rú trong đau đớn Nó toan trườn xuống hầm chạy trốn Thì thầy lĩnh lúc này sực tỉnh Ông vội móc ra một lá bùa Nhanh chóng phóng đến chỗ con rắn Vừa chúng đòn hiểm Từ thanh thất tinh kiếm Lại dính phải lá bùa của thầy lĩnh Con rắn lăn lộn giấy ruộng. trông đau đớn lắm nó phì phò gầm rú nhưng tuyệt nhiên không thể trườn đi được chỉ có thể uốn éo cựa quậy trong tuyệt vọng ông tấn lúc này mới nhặt lại thanh thất tinh kiếm tiến lại gần nhằm chính giữa đầu nó mà cắm xuống con rắn rú lên trong đau đớn rồi im bặt ông tấn thở hổn hển rút thanh kiếm ra khỏi sọ nó quay ra sau nhìn thấy lĩnh với cặp mắt ái ngại đám dân làng bấy giờ mới chảy ra Hô hào nhau mà nhặt đầu con rắn, mặt người nào người đấy cũng mừng rỡ. Ông Tấn dặn mọi người dưới máu chó mực, gà trống rồi đốt xác nó. Xong xuôi, ông quay sang phía thầy lĩnh định hỏi về biểu hiện kỳ lạ lúc nãy. Thì thầy lĩnh đã gục xuống đất bất tỉnh lúc nào không hay. Trời cũng đã xế chiều, ông Tấn xin ngủ lại một đêm tại ngôi làng rồi sáng hôm sau đi sớm. Suốt cả đêm thầy lĩnh cứ lên cơn co giật. Rồi nói mơ Khiến ông Tấn một phen khổ sở chăm non Tờ mờ sáng hôm sau Gà còn chưa gáy Thì ông Tấn đã nghe bên ngoài cửa có tiếng gì rầm Không thắp đèn vội Ông ghé tai nghe xem là tiếng gì Đã chuẩn bị xong cả chưa Rồi Hôm nay có bốn thằng đào cái hầm đó Ba đứa bị đánh thuốc chết rồi Còn một đứa chắc cũng không qua khỏi sáng nay Được Chốc nữa nhớ hô to Thầy lĩnh giết người Thầy Lĩnh hại người Để đám dân kia nó nói theo nghe chưa Dạ ông cứ yên tâm Hai người họ chắc ngủ say rồi Không biết gì đâu Bây giờ lo hô hào, hào đám dân kia đi Kéo trần trừ đến sáng chúng chạy mất Mà nhớ nếu chống trả Cứ đánh cho chết bỏ cũng được Cuộc nói chuyện giữa hai người Bí ẩn bên ngoài Như làm ông tấn tình cả ngủ Đợi hai người kia đi mất Ông vội vàng lay thầy Lĩnh dậy Anh Lĩnh anh Lĩnh Nguy rồi, có kẻ muốn hãm hại chúng ta, anh Lĩnh. Thầy Lĩnh giật mình tròn dậy. Ông nghe loáng thoáng những gì ông Tấn kể lại. Ông nghiêm mặt lại. Cứ để chúng nó đến đây. Mình không làm gì thì việc chi phải sợ mà bỏ trốn. Anh nhìn lại đi. Đứng thẳng còn không nổi thì lấy gì chống lại đám người điên cuồng đó. Nghe em, chúng ta lánh mặt đi. Đợi anh khỏe hẳn rồi mình quay lại làm rõ trắng đen cũng chưa muộn. Thầy Lĩnh đứng phát dậy. Toàn la ông Tấn thì nhanh chóng ngã quỷ xuống. Xem ra ông thực sự kiệt sức rồi. Ông thở dài thườn thượt, ngẫm lời ông Tấn nói cũng đúng. Mau thôi anh, không thì không kịp nữa. Ông Tấn lật đật gói ghém đồ đạc, dìu thầy lĩnh lén mở cửa mà chạy. Ra đến đầu ngõ thì nghe tiếng kêu từ xa vọng lại. Thầy lĩnh giết người, thầy lĩnh hại người. Cùng với ánh lửa của hàng chục ngọn đuốc sáng rực cả một góc trời. hai người thấy thế vội vàng chạy nhanh hơn vừa chạy vừa lăn cuối cùng cũng ra đến bờ sông hai ông lên thuyền nhanh nào lại cái giọng nói mà hai người không muốn nghe nhất vang lên lại là tên trèo ghe ấy tiếng la hét vang vọng sau lưng tình thế cấp bách không còn cách nào ông tấn mới dìu thầy lính bước lên ghe mau mau chạy đi chiếc ghe từ từ rời khỏi bến ra giữa dòng thì đám người kia cũng đã đuổi đến bến sông tiếng hò hét chửi rủa vang vọng một góc thầy lĩnh mắt nhắm nghiền khuôn mặt u sầu đã hiện rõ chiếc ghe cứ thế chèo cứ chèo mãi tiếng la ó vẫn cứ vang vọng nó vang vọng trong đầu thầy lĩnh gần trưa thì hai người về lại quán trọ hôm qua ông tấn quẳng cái túi lên giường rồi nằm vật xuống thở phì phò hai mắt trừng trừng nhìn lên trời như vừa bước qua cửa sinh tử còn thầy lĩnh ông ngồi thử ra trên ghế Đưa mắt nhìn xa xăm Ánh mắt như chứa đựng sự uất hận Lần đầu tiên trong cuộc đời Ông mang phải cái tiếng hại người Mà còn tệ hơn là ông trốn chạy khỏi nó Thế thì khác gì ông thừa nhận việc đó cơ chứ Đang ngồi ngẫm nghĩ Thì bên ngoài có tiếng người gõ cửa Ai đây? Ông Tấn cất tiếng hỏi Tôi mang đồ ăn đến cho hai ông đây Mau mở cửa Hai người nhìn nhau với ánh mắt khó hiểu Có ai gọi đồ ăn đâu. Thầy lĩnh toan đứng dậy mở cửa. Thì ông Tấn ra hiệu ngăn lại. Ông bước xuống giường. Dón dén bước đến cửa. Không vội mở hẳn ra. Mà ông đưa mắt nhìn qua cái khe hở trên hai cánh cửa. Bên ngoài. Một cậu thanh niên chừng khoảng hơn hai mươi tuổi. Tay xách một cái giỏ khá lớn. quay bộ dạng cậu ta. Có vẻ sốt ruột lắm. Lúc này ông Tấn mới đưa tay gạt cái chốt cửa. Chưa kịp mở cửa thì anh kia đã vội đẩy cửa bước vào. Hai ông làm gì mà lâu thế? Tôi đứng đợi nãy giờ. Đây, cơm nước đây. Hai ông ăn đi cho nóng. Cậu thanh niên, tụi tôi có gọi những thứ này đâu. Ông không gọi, nhưng có người gọi. Họ dặn đem đến cho hai ông. Thôi, tôi còn phải đi có việc, chào hai ông. Anh thanh niên kia nhanh chóng bước ra khỏi phòng, rồi đi mất hút. Bỏ lại thầy Lĩnh cùng ông Tấn đang trợn mắt ngạc nhiên. Xem ra lại là cái người bí ẩn kia bày đặt ra nữa rồi. Thầy Lĩnh mở cái giỏ ra. Ông lục lọi khắp cả cái giỏ. Nhưng khác với lần trước. Không có một mảnh giấy nào trong đó cả. Chỉ toàn là đồ ăn. Sao rồi anh Lĩnh? Không có thư từ gì hay sao? Thầy Lĩnh lắc đầu trước câu hỏi của ông. Thôi ăn đi rồi tính. Ông Tấn nói. Em cứ ăn đi Giờ anh không còn bụng dạ nào mà ăn cho đặng Ông Tấn nhăn mặt Nhìn thầy lĩnh với ánh mắt ái ngại Anh đừng suy nghĩ nhiều quá Chuyện đâu còn có đó Sắp tới còn nhiều việc phải làm Ba đứa đệ tử của em không biết sống chết thế nào Còn người bí ẩn kia Anh yên tâm Sau khi mọi chuyện ổn thỏa Mình nhất định sẽ quay lại đó Để làm rõ trắng đen Ông Tấn vừa nói vừa dúi cái chén vào tay thầy lĩnh đưa tay cầm lấy đôi đũa, thở hắt ra một hơi. Thầy Lĩnh nói, Được, mai này sống chết ra sao, cứ ăn đi đã. Cơm nước xong xuôi, ông Tấn mới quay sang hỏi thầy Lĩnh. Anh Lĩnh, chuyện hôm qua rốt cuộc là thế nào? Chuyện gì? Thầy Lĩnh nhíu mày hỏi lại. Tại sao hôm qua anh lại đứng đực ra như vậy? Lúc đó, nếu thanh kiếm không đến kịp, Thì chắc giờ anh đã nằm gọn trong bụng con rắn tinh kia rồi. Thầy lĩnh nghe câu hỏi ấy thì nhíu mày lại, tỏ vẻ ngạc nhiên. Làm gì có? Lúc con rắn nhảy lên khỏi miệng hầm, anh vẫn đứng đợi sẵn để phóng bùa về phía nó mà. Nhưng vừa chớp mắt một cái, nó đã bị thanh thất tinh kiếm đâm xuyên. Anh vội vàng phóng bùa ngay mà. Hoàn toàn không ngơi nghỉ hay đứng yên giây phút nào. Ông tấn định nói gì thêm, nhưng rồi lại thôi. Ông bước đi ra khỏi cửa. Nhưng rồi nghĩ gì đó Ông quay về phía thầy Lĩnh Có chuyện gì Anh nhất định phải nói với em đấy Nói xong Ông đi ra ngoài mất hút Anh Lĩnh Anh Lĩnh Em tìm được chút manh mối rồi Ông tấn từ bên ngoài hớt hải chạy vô Vừa thở vừa nói Em có chút manh mối rồi Em mới lén theo dõi thằng thanh niên trèo ghe chờ mình đi Nó gặp một tên bịt mặt ở trong ngõ Thế là em xông vô Sau một hồi cha hỏi thì thằng bịt mặt khai ra, nó đến từ cựu thần hội. Thầy lĩnh điềm tĩnh, ông không nói không rằng, chỉ tay lên trên bàn. Một mảnh giấy xếp ngay ngắn đặt trên đó, lại một lá thư hay sao? Ông tấn tiến đến, mở tờ giấy ra. Chào thầy lĩnh, làng thanh mộc thú vị chứ? Con rắn kia tu đã mấy trăm năm mà bị thầy diệt trong tích tắc, thầy quả là cao tay. Nhưng như thế thì hơi nhàm chán quá. Nên chúng tôi mới chuẩn bị một chút quà mọn cho thêm phần thú vị. Chỉ trách đám dân làng kia không giữ mồm giữ miệng. Sau đó lại có chút náo động không đáng có. Mong thầy thứ lỗi cho. Mà thầy cũng không cần phải quay lại làng ấy đâu. Bên đó giờ chỉ toàn ma thôi. Họ không thể đi bêu xấu thầy được nữa. Cái này thầy phải cảm ơn tôi đó. Thanh danh đạo nhân thanh cao của thầy vẫn được toàn vẹn. Thầy cứ nghỉ ngơi mấy hôm cho lại sức Ba cậu thanh niên cao to này Ngày an ba bữa Chăn ấm nệm êm Nên thầy cứ yên tâm Với lại tôi thấy bên thầy có thanh thất tinh kiếm Coi bộ là bảo bối đó Hôm nào ghé qua Cho tôi mượn vài hôm nhé. Cựu thần hội bái biệt Ông Tấn vò nát mảnh giấy Rồi đập mạnh xuống bàn Chúng nó Chúng nó muốn đùa cợt với mình đến bao giờ Bọn này có ngon thì ra đánh một trận Thầy Lĩnh vẫn im lặng Khuôn mặt ông đượm buồn Ông nghĩ về số phận của những người làng thanh mộc Cả ông và ông Tấn Tất cả chỉ là con cờ tiêu khiển của đám người bí ẩn kia Ông buồn cho họ Chỉ mới hôm qua thôi vẫn cười nói Bây giờ chỉ còn là những hồn ma oan khuất Anh Lĩnh! Anh Lĩnh! Tiếng kêu cùng mấy cái vỗ mạnh vào vai Làm thầy Lĩnh như tình cơn mê Ông đưa mắt nhìn ông Tấn Tấn! Chúng nó muốn tất tình kiếm, chúng nó muốn thanh kiếm. Ông Tấn ra vẻ thản nhiên, ông thở dài. Ai... Nếu thanh kiếm này thực sự là thứ chúng muốn nhắm đến, thì em sẽ đưa cho chúng, chỉ cần cứu được ba đồ đẻ của em. Xem ra thanh kiếm này nó không còn duyên với huyền môn phái nữa rồi. Sao em lại nói thế? uy lực của thanh kiếm này em cũng đã biết, còn cái cựu thần hội kia chắc chắn không tốt lành gì. Em định giao chứng cho ác hay sao? Anh yên trí Thanh kiếm này nếu không biết cách dùng Thì nó cũng chỉ hơn thanh kiếm bình thường Về độ tuổi, vẻ đẹp vậy thôi Hơn nữa Để nó ở đây với anh em mình Càng không yên tâm Như nhận ra mình vừa nói hớ Ông Tấn tắt ngang câu chuyện Toàn quay đi Tấn, em có chuyện gì giấu anh đúng không? À, à Làm gì có chuyện gì đâu anh Em nói sảng thôi Ông Tấn ra bộ cười trừ Vậy em nói em không yên tâm là ý gì Em nghĩ anh động lòng tham với thanh kiếm này hay sao Ông Tấn vội vàng xua tay Tỏ ý không phải Nếu em đã có ý nghĩ như vậy Thì anh xin phép cáo từ Để em khỏi phải thấy bất an khi anh ở đây Ông Tấn bây giờ như bất lực Ông ngồi phịch xuống ghế Thở dài thườn thượt Được rồi Đến nước này thì không còn cách nào khác Em đành nói cho anh biết vậy Ông Tấn tiếp tục thở dài rồi nói Năm trăm năm trước Thanh thất tinh kiếm này ra đời Nó vốn dĩ không phải là do trưởng môn đầu tiên Của huyện môn đạo phái tạo nên Mà nói thẳng ra Đây là thanh kiếm bị cướp từ tay chủ nhân nó Người này vốn dĩ là một anh thợ rèn Tài nghệ làm đao kiếm thì khỏi phải bàn Tương truyền thanh kiếm vua nhà đường bên Trung Quốc Dùng để lập quốc Cũng là do một tay ông ta làm nên Trong một lần nhặt được sa thạch từ trên trời rơi xuống Ông ta mất bốn mươi 49 ngày Mới luyện thành thanh thất tinh kiếm này Thanh kiếm lúc đó có màu đỏ giống như bây giờ vậy Nghe đồn nó sáng rực trong đêm Có khả năng hô phong hoán vũ Xoay chuyển càn khôn Thậm chí còn có thể tăng tuổi thọ cho chủ nhân của nó Ông Tấn đưa tay lấy chén trà Nhấp một ngụm rồi nói tiếp Sau khi luyện xong Nhiều người khắp nơi đến trả giá ngàn vạn lượng Nhưng ông không bán Chỉ để nó lại bên mình như là vật bất ly thân Trưởng môn khi ấy cũng tìm đến Ông đem theo hai dương vàng Cùng vô số ngọc ngà Chỉ để đổi lấy thanh thất tinh kiếm Nhưng rồi cũng bị từ chối Nóng giận vì bị cự tuyệt Cũng như không can tâm ra vẻ tay trắng Trưởng môn cử một đệ tử đêm ấy Bí mật vào lấy trộm Nhưng vẫn để lại số vàng bạc châu báu kia Coi như là tiền bù đắp Nhưng ai đâu ngờ Tên kia lấy được thanh thất kinh kiếm, nổi lòng tham, ôm cả tiền vàng cùng thanh kiếm trốn mất. Khi gã thợ rèn phát hiện ra, vì phẫn uất mà ông ta treo cổ tự tử. Trước khi chết, ông nhìn Trừng Trừng Trưởng môn rồi đưa ra một lời nguyện. Thanh kiếm sẽ vĩnh viễn mất đi quyền năng thượng đỉnh của mình, chỉ có chủ nhân thực sự của nó mới thức tỉnh được thanh kiếm. Và khi thanh kiếm thức tỉnh, bất kể người nào không phải chủ nhân của nó Mà cố tình đánh thức nó để phục vụ cho mình Thì sẽ nhận lấy hậu quả thảm khốc Tên đệ tử kia sau đó bị bắt được Rồi bị trục xuất khỏi sư môn Sau đó hắn ta cũng phát điên mà chết Còn thanh thất tinh kiếm thì mất đi màu đỏ Nó trở thành một thanh kiếm màu xanh ngọc bích cho đến tận bây giờ Vậy chủ nhân Thầy lĩnh đưa ánh mắt về phía ông Tấn Đúng Thằng Minh Có lẽ nó là ông thợ giàn kia chuyển thế Khi làm phép hôm ấy, em đã cố tình thăm dò xem sức mạnh của thanh kiếm có đúng như lời sư phụ đời trước truyền lại hay không. Vậy tại sao em không nói với ta? Em sợ anh lo nghĩ nhiều. Em chỉ thấy thanh thất tinh kiếm mạnh hơn thôi, chứ chưa phải đạt đến sức mạnh vốn có của nó. Và lại em nghĩ pháp lực của anh đủ cao để có thể không bị thanh kiếm phá ngược lại. Vì suy cho cùng, thằng Minh nó khiến cho thanh kiếm khôi phục lại màu sắc. Nhưng người thức tỉnh thanh kiếm lại chính là anh Tiếng xét trong đêm đánh với con quỷ hút máu kia Chính là lúc thanh kiếm được thức tỉnh Từ hôm ấy trở đi Em luôn để ý đến anh Cũng không cho anh cầm thanh kiếm này thêm lần nào nữa Chỉ là hôm qua Khi thấy anh trở nên kỳ lạ Khi nhìn thấy thanh thất tinh kiếm Nên em mới tiếp tục lo lắng Chuyện này Chuyện này Thầy lĩnh ấp úng Em cũng không dám chắc về sự linh ứng của lời nguyền kia Và trong tình thế cấp bách lúc ấy Em thực sự không còn cách nào khác cả Mong anh thứ lỗi cho em Đã đẩy anh vào tình thế nguy hiểm này Cho nên em mới cảm thấy bất an Khi thanh kiếm ở gần anh Thầy lĩnh không nói gì Chỉ khẽ gật đầu Không sao Nếu lời nguyện kia có thực đi chăng nữa Thì anh nghĩ nếu mình dùng thanh kiếm vào việc tốt trừ yêu diệt ma Không trái với đạo trời thì việc gì phải sợ Anh cũng có lúc cảm nhận được sự cám dỗ của thanh kiếm Nhưng không sao Tịnh tâm thì sẽ được mà Ông Tấn ánh mắt bấy giờ đã rưng rưng Hai người cứ thế ngồi đó Nhìn nhau mà thở dài từng chạp Sáng hôm sau Trời mưa to lắm Mưa như chút nước Mưa từ sáng sớm cho đến tối muộn vẫn chưa dứt Ông Tấn đội mưa đi ra ngoài Nghe ngóng tin tức về cựu thần hội bí ẩn kia Còn thầy lĩnh tranh thủ nghỉ ngơi Thiền định để phục hồi lại công lực đến quá trưa thì ông tấn về mình mẩy ướt như chuột lột nhìn khuôn mặt chán nản của ông thì xem ra chẳng thu hoạch được gì vẫn như hôm qua trên bàn thức ăn đã được đem đến cái cảm giác này thực sự khó chịu đám người ở trong túi kia vẫn nắm được mọi hoạt động của hai người thậm chí còn bị rắt mũi bởi chúng hai người như con rối xem chừng có thể bị điều khiển bất cứ lúc nào Ba đứa đệ tử thì không biết sống chết thế nào Ngay cả một chút tin tức cũng không có Mà giờ có muốn đi cứu chúng nó Cũng chẳng biết chỗ mà đi Lập tung nơi này lên Thì với hai cái mạng già yếu này Chắc đến sang năm cũng chưa xong Bực tức không biết làm gì Ông Tấn chốc chốc lại vỗ vào đùi nghiến răng kèn kẹt Cơm canh cứ để yên trên bàn Cho đến chiều cũng không ai buồn động đến Một không khí ngột ngạt Nặng nề bao trùm Bộp một cái Một viên gạch được ném từ bên ngoài vào thẳng chính giữa phòng Nơi hai người đang ngồi thành Lĩnh và ông Tấn cũng bật dậy Ông Tấn chạy ngay ra ngoài Xem ai là người vừa ném Nhưng bên ngoài chẳng có ai cả Ông quay sang nhìn thấy Lĩnh lắc đầu Hai người nhìn lại viên gạch Thì phát hiện Một mảnh giấy được nhét rất kỹ vào bên trong lỗ gạch Ông Tấn mới rút ra Thứ hai người chờ đợi Cuối cùng cũng đến Một lá thư Bến đò nửa đêm Mượn kiếm Tờ giấy chỉ vòn vẹn hai dòng chữ cụt ngộn Rất khác so với những lá thư trước đây Xem ra Kẻ bí ẩn kia dần dần lộ bản chất của mình rồi Tính sao đây anh Thì em tính thế nào Ông Tấn xách cái túi giơ lên Em đã chuẩn bị cả rồi Trời đã bắt đầu tối Cơn mưa bắt đầu ngớt dần Đến gần nửa đêm thì tạnh hẳn Hai người ra đến bến đò thì đúng nửa đêm Bầu trời u ám, không trăng không sao Tiếng ếch nhái kêu râm ran xung quanh sau trận mưa Họ cố gắng căng mắt ra nhìn xung quanh Nhưng chẳng có gì ngoài một bóng đêm mịt mù Ông tấn sách trên tay một chiếc đèn dầu Nhưng ánh sáng le lói của nó Thì chẳng là gì so với cái màn đêm khổng lồ ấy Đi được một đoạn Thì phía trước có tiếng người nói vọng lại Hai ông thật là đúng giờ <cười> Ông Tấn vội giữa đèn hướng về phía trước mặt Hơn chục bóng đen đã đứng đó từ bao giờ Tất cả đều bịt mặt vận một bộ đồ màu đen trông rất bí hiểm Kẻ nào sao không lộ diện Còn bịt mặt làm gì thế Thầy Lĩnh lúc này mới lên tiếng Đám người kia im lặng Như phớt lờ câu nói của thầy Lĩnh Một tên trong đám người ấy Đang kéo lê một vật gì đó dưới đất tiến đến chỗ hai người bịch một cái hắn ta thả vật đó ở chính giữa họ rồi quay trở về chỗ cũ chút quả mọn mong thầy lĩnh nhận cho hai người cúi xuống nhìn nhân nhân ông tấn vội hét lên thì ra là một trong ba đệ tử của ông tay chân anh ta bị trói chặt miệng bịt rẻ trông hốc hác đến tội nghiệp anh ta mở to cặp mắt rưng rưng nhìn ông Ông Tấn vội cởi trói cho anh ta Thầy lĩnh dịu anh ta đứng dậy Nhưng vì kiệt sức Nên anh ta nhanh chóng ngã quỵ xuống Thầy lĩnh phải tròn qua vai anh ta Mà nhấc lên Còn hai đứa đâu Chúng mày đã làm gì nó rồi Ông Tấn lớn tiếng quát Yên tâm Chúng chưa chết Thứ tao cần đâu Một tên áo đen lên tiếng Đưa hai đứa nó ra đây Rồi tao đưa Đám áo đen không nói không rằng toan quay đi ông tấn vội vàng đưa tay vào cái túi một luồng sáng đỏ rực lóe lên nó sáng đến nỗi có thể nhìn thấy rõ đám người kia thất tinh kiếm một tên áo đen mắt sáng rực đưa tay định lấy thanh kiếm thì ông tấn rút tay lại mau thả hai đứa kia ra thanh kiếm này sẽ là của mày lỡ đây là đồ giả thì sao ông không đưa thì hai đứa kia sẽ chết sau khi ta thử kiếm xong thì ta sẽ thả chúng nó ra Cựu thành hội chưa bao giờ thất hứa. Tao lấy gì để làm tin?" Ông Tấn lớn tiếng đáp trả. "Ta không cần ông tin, vì xem ra ông mất nhiều hơn ta đấy. Thấy chết mà không cứu thì sao mà xứng đáng làm sư phụ?" <cười> Tên áo đen cười một chàng cười khả ố. Ông Tấn thở dài, đoạn nhắm mắt, phóng thanh kiếm về phía trước. <cười> Tối mai thả người! Tối mai thả người! Ông Tấn toan đuổi theo, nhưng thầy lĩnh giơ tay níu lại. Cứ đợi đến mai xem sao đã. Hơn một giờ, cả ba người về đến phòng trọ. Bát cơm đẻ từ trưa đến giờ trên bàn, được thằng Nhân giải quyết nhanh gọn trong chớp mắt. Ông Tấn cứ đứng đó nhìn đồ đệ với ánh mắt xót xa. Ăn xong, ông Tấn mới tiến lại. Nhân, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Con kẻ đầu đuôi sự tình cho ta nghe. Cậu ta bỗng chốc nghẹn ngào òa khóc. Sư phụ, sau khi nghe sư phụ sai bảo tụi con lên đường, Đến đây thì có một thằng trèo đò Bảo là dẫn đường cho tụi con đến Đông Phong. Tụi con đến nơi, chỉ nhớ là có ăn một bữa cơm tại đó. Rồi sau đó cả ba bất tỉnh. Khi tỉnh dậy tụi con mới biết là mình bị bắt nhốt trong một cái hầm kín. Cho đến bây giờ con mới được gặp lại sư phụ. Ông Tấn xoa xoa đầu cậu ta. Thôi được rồi Giờ con đã ở đây rồi Không có chuyện gì nữa rồi Còn hai đứa kia Chúng nó ra sao rồi Hai sư đệ bị nhốt chung với con Nhưng không ai bị gì cả Ông Tấn thở phào Cũng coi như an ủi Lúc này ông mới quay ra chỗ thầy lĩnh Theo anh Thì chúng nó có chịu thả hai đứa kia ra không Thầy lĩnh ngồi yên bất động nãy giờ Nghe được câu hỏi của ông Tấn Thì lúc này mới giật mình Thì ra kể từ lúc ông Tấn rút thanh thất tinh kiếm đưa cho đám người kia Thì thầy lĩnh đã như người mất hồn rồi Nhưng vì lúc đó mãi lo cho anh thanh niên kia Nên ông Tấn cũng không kịp để ý đến phản ứng của thầy lĩnh À sao em nói gì Ông Tấn đưa ánh mắt ái ngại về phía thầy lĩnh khẽ lắc đầu Đêm hôm ấy ba người gần như thức trắng đêm Gần sáng thì vì quá mệt Nên anh thanh niên kia ngủ thiếp đi lúc nào không hay Chỉ còn thầy lĩnh cùng ông Tấn là ngồi ở đó <cười> Tiếng gõ cửa phát ra từ bên ngoài Ông Tấn vội vàng chạy ra mở cửa Cánh cửa vừa mở Ông Tấn bật ngửa ra phía sau Đôi mắt lộ rõ vẻ khiếp đảm của ông Hướng về phía trước Lúc này thầy lĩnh cũng vừa ra đến Cũng không khác phản ứng của ông Tấn là bao Thầy lĩnh như chết đứng trước cảnh tượng trước mặt Một người bị treo cổ ngay trước cái mái hiên của căn phòng Cặp mắt trắng rã trợn trừng lên Nhưng lưỡi không thè ra Có vẻ như trước khi bị treo lên Anh ta đã bị giết chết Nghĩa, thằng Nghĩa Ông Tấn lúc này đã định thần lại Miệng lắp bắp Ông đưa đôi bàn tay run rẩy Với lên cái xác đang treo lủng lẳng ở đó Cái xác đó Không ai khác chính là Nghĩa Một trong ba đệ tử của ông Tấn Nhưng tại sao anh ta lại bị giết chết một cách tàn nhẫn như vậy Cái xác lại bị treo trước cửa phòng của hai người Đám người áo đen kia Thực sự họ muốn gì Chúng đã có thanh kiếm rồi mà Thằng Nhân bấy giờ cũng đã tỉnh dậy Cái xác được ba người tháo dây đưa xuống Nó ôm cái xác mà kêu gào thảm thiết Luôn miệng gọi tên sư đệ Ông Tấn lúc này mặt mày đỏ bừng Mắt ông mở trừng trừng căm phẫn Ông với tay lên tường Lấy thanh kiếm bằng đồng Kéo lê dưới đất Rồi nhằm hướng cửa mà đi tới Thầy lĩnh thấy thế vội khuyên can Tấn Em đi đâu đấy Tấn Ông Tấn không mảy may tỏ ý quan tâm đến lời thầy lĩnh nói Ông vẫn cứ đi Thầy lĩnh rơi chân Đá văng thanh kiếm trên tay ông Tấn Bình tĩnh lại Bây giờ em định đi đâu trả thù ư Biết chúng nó ở đâu mà tìm Bình tĩnh lại nhìn đi trong tay thằng nghĩa kìa ông tấn lúc này mới tỏ ý nghe lời thầy lĩnh nói ông đưa mắt nhìn xuống tay nghĩa thằng nhân đang ôm cái xác cũng đưa mắt nhìn theo hai cánh tay gầy gò cong quắp của cái xác trông thật tội nghiệp nhưng cái họ chú ý chính là bàn tay phải của nghĩa bàn tay gân guốc ấy đang nắm chặt một mảnh giấy ông tấn vội gỡ những ngón tay rút mảnh giấy ấy ra mà đọc đọc xong Thì dường như cơn giận của ông càng lúc càng lớn hơn Ông bóp mảnh giấy rồi đập mạnh tay xuống bàn Chiếc bàn không chịu được nổi lực va chạm ấy Nó gãy làm đôi trước sự bất ngờ của hai người kia Thầy lĩnh lúc này tiến đến Đưa tay lấy mảnh giấy từ tay ông Tấn Cho mượn kiếm Mà chủ kiếm lại không chỉ bày cách sử dụng Thì ta cũng sẽ trả người Nhưng không phải người sống Xem ra vụ trao đổi này công bằng rồi đó Ba ngày sau Tại Bến Đỏ Mời thầy đến thăm tệ xá của chúng tôi Có người cũng mong gặp được thầy lắm Thầy lĩnh nhắm mắt Gấp mảnh giấy lại Ông khẽ thở dài Xem ra đám người này còn biết nhiều hơn Ông và ông Tấn suy đoán Chúng thực sự muốn có được Sức mạnh tiềm ẩn của thanh thất tinh kiếm Chứ không phải đơn thuần Chỉ là ham mê một thanh kiếm quý còn người đại tử kia không biết sống chết ra sao đường đi nước bước tiếp theo nếu sơ sẩy thì ai dám đảm bảo cậu ta sẽ an toàn thầy lĩnh đưa mắt nhìn sang ông tấn lần này phải vào hang cọp rồi hai người nhìn nhau thở dài ngoài trời tiếp tục mưa không dứt sáng hôm sau ông tấn thuê một chiếc xe ngựa đưa xác thằng nghĩa về quê thằng nhân được giao nhiệm vụ lo mai chay chôn cất cho sư đệ Trước khi ra xe, thầy lĩnh kéo thằng Nhân ra một góc, ông dúi vặt gì đó vào túi áo nó rồi dặn dò một hồi lâu. Chiếc xe ngựa dần dần khuất khỏi tầm mắt, thì thầy lĩnh và ông Tấn cũng thu xếp lại đồ đạc để ra bến đò. Hai người ra đến nơi thì khoảng hơn 9 giờ sáng, họ cứ đứng đó mà chờ đợi. Thực ra, cũng không biết họ phải chờ đợi ai hay cái gì nữa, chỉ biết một việc, đó là phải đứng ở tại cái bến đò này và tiếp tục đợi. Cơn mưa từ tối hôm qua đến giờ vẫn cứ giả dích Hai người đứng nép bên cái mái hiên bằng lá dừa khô của một căn chòi gần đó Hướng mắt ra dòng sông trước mặt là con lộ ướt nhẹp và đầy bùn đất lầy lội Đến trưa, mưa càng nặng hạt hơn Cả ông Tấn và thầy lĩnh đều đã bắt đầu sốt ruột Ông Tấn thì cứ đi qua đi lại Còn thầy lĩnh thì liên tục bấm đốt ngón tay Hai ông ơi, đi nào, tới giờ rồi Một giọng nói từ dưới bến vang lên Không ai khác Chính là tên thanh niên trèo đỏ hôm trước Ông tấn mặt phừng phừng Toàn lao đến đánh cho hắn ta một trận Thì bị thầy lĩnh cản lại Tên kia neo chiếc ghe lại Nhảy lên bờ rồi tiến lại gần hai người À Hai ông đợi lâu chưa Nào Chuẩn bị đi nào Hắn ta vẫn biểu hiện một thái độ chú đáo và niềm nở đối với hai người Chính cái điều ấy lại càng làm cho ông Tấn thêm nóng hơn Hai bàn tay ông bấy giờ đã thu lại thành nắm đấm Như trực chờ có thể đấm thẳng vào mặt tên kia bất cứ lúc nào Lần này cậu định chở tụi tôi đi đâu? Thầy lĩnh nghiêm giọng hỏi Cứ đi rồi sẽ biết Cái này tôi không thể nói được À đây Hai ông làm ơn bịt vô dùm tôi Hắn ta vừa nói Vừa lấy từ trong túi áo ra hai miếng vải đen ra hiệu cho hai người bịt vào mắt Ông Tấn bấy giờ như đã đạt đến Đỉnh điểm của sự giận dữ Ông tiến đến nắm lấy cổ áo hắn ta Bốp Một cú đấm như trời giáng Vào ngay giữa mặt tên lái đỏ Làm hắn ta ngã rúi rụi ra sau Máu mũi máu miệng trào ra như cái vòi Ngược lại với thái độ của ông Tấn Thì hắn ta tỏ vẻ Không quan tâm đến đòn đau vừa rồi Hắn đứng dậy Đưa tay quẹt ngang mũi Để lau đi vết máu đang túa ra nở một nụ cười quỷ dị. Hai ông không bịt thì tôi không thể chở hai ông đi được. Ông Tấn toàn xông đến đánh thêm thì thầy lĩnh tiếp tục giơ tay ngăn lại. Tấn bình tĩnh, cứ bịt mắt lại. Đây không phải là lúc để đôi co. Ông Tấn như sực nhớ ra mục đích của chuyến đi hôm nay nên khựng lại. Ông thả tay xuống nhưng giữa ánh mắt trừng trừng tức giận và nắm đấm vẫn trực chờ ở đó. Hai người khoác vội tấm áo mưa bằng tàu lá dừa, đội nón bịt mắt lại rồi ngồi lên chiếc ghe kia. Khi đã ngồi xuống thì hai người mới phát hiện ra. Trên chiếc ghe không chỉ có họ và tên lái đò Bốn năm kẻ lạ mặt áp sát, chúng giữ tay và chân của hai người lại. Họ hoàn toàn không thể thấy cũng như không thể nhúc nhích được. Xung quanh chìm vào một màu đen tăm tối. Lâu lâu chỉ nghe có tiếng rẽ nước, tiếng máy chèo gạt đám lau sậy. Một tiếng động lớn phát ra phía mũi ghe. Nói như va phải một vật gì đó, làm thầy lĩnh và ông Tấn giật mình. Phía trước có tiếng người nhôn nhau. Tên trèo đỏ lúc này mới lên tiếng. Tới rồi đó hai ông. Mấy tên kia nắm tay dắt hai người lên bờ. Tấm khăn bịt mắt được tháo xuống. Phải mất một lúc thì thầy lĩnh và ông Tấn mới có thể định hình một cách rõ ràng về nơi mà họ đang đứng. Thì ra, đây là một cái hang động rất lớn Miệng hang được phủ kín bởi một đám lau sậy cao quá đầu người Tiếng động phát ra lúc nãy Chắc là do tên lái đỏ kia do vướng đám lau Mà không thấy được bờ đất ở miệng hang nên va phải Bên trong miệng hang là hai hàng đuốc sáng rực cháy dài đến tận bên trong Lúc này thầy lĩnh mới để ý Xung quanh ông có gần chục người mặc áo đen che kín mặt Kẻ nào kẻ nấy trong tay đều lăm lăm gươm đao sáng loáng Ánh mắt chúng toát lên vẻ hung dữ đến kinh sợ. Một tên trong đám giơ tay ra hiệu cho hai người đi theo hắn vào bên trong. Càng đi thì thầy lĩnh càng phát hiện ra. Hang động này nó rộng đến mức tựa như là cả thế giới ngầm trong lòng đất. Bên trong hang xây dựng dày đặc các lối đi, các hành lang dẫn đến các căn phòng nhỏ, đèn đuốc sáng rực khắp mọi ngóc ngách. Xung quanh các lối đi còn có mấy tên áo đen canh gác. Tựa hồ muốn vào đây đã khó. mà thoát ra lại càng khó hơn ngay cả thầy lĩnh cũng không ngờ đến quy mô của cái hội cừu thần bí ẩn này nó lại lớn như vậy xem ra những kẻ trong hội này cũng chẳng phải dạng vừa hai người được dẫn đến một căn phòng rộng lớn có cả đèn tây treo ở phía trên bên trong căn phòng chứa toàn đồ quý giá nào là ngà voi sừng tê giác da cọp và rất nhiều ly chén bằng ngọc rất đẹp Thầy Lĩnh và ông Tấn thực sự choáng ngợp Trước khung cảnh xa hoa và sang trọng ấy Chào thầy Một giọng nói vang lên Phá tan bầu không khí yên ắng Hai người đưa mắt nhìn về phía giọng nói phát ra Một người đàn ông gầy gò Ngồi trên một chiếc ghế rát vàng Hai cái tay vịn khảm đầy ngọc ngà châu báu Ông ta mặc một bộ quần áo bằng lụa sang trọng Theo kiểu người hoa Trên tay đeo chi chít nhẫn vàng nhẫn ngọc Tuy khoác lên mình sự sang trọng như vậy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 ông kia kiếm đã dao hạ cớ gì giết đồ đệ của ta còn một đứa nữa đâu sống chết thế nào ông mau nói ngay lập tức bốn năm tên mặc áo đen xông đến chắn trước mặt ông tấn tay lăm lăm thanh đao sáng loáng <cười> thằng nhỏ kia nó vẫn bình an hai ông cứ yên tâm mấy đứa lui xuống đi đám mặc áo đen lui ra theo lời của người đàn ông kia ông ta đứng dậy bước xuống khỏi cái ghế tay run run chống gậy tay còn lại thì bám vào thành ghế nhìn ông ta tựa hồ có thể ngã quỵ xuống bất cứ lúc nào ông ta tiến đến chỗ ông tấn chú em này coi bộ nóng tính dữ ta đã thực hiện giao kèo như đã hứa cứ sao lại la lối ở đây ông ta vừa nói vừa cười tiếp đến là một chàng ho sù sụ. Ông anh hôm nay đưa tụi tôi đến đây Chắc không phải chỉ để khoe nhà thôi nhỉ Thầy Lĩnh hướng ánh mắt về phía người đàn ông kia à... Xem ra thầy Lĩnh là người thẳng thắn Ta thích cái tính cách của thầy lắm lắm <cười> Người đàn ông ấy tiến đến gần một chiếc dương trong góc phòng Ông ta lấy từ trong đó ra một cuộn vải màu đỏ Được buộc cẩn thận bằng một sợi dây lụa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 Thầy lĩnh nhìn mãi cũng không hiểu. Ông liền đưa cho ông Tấn cùng xem. Ông Tấn cũng không khác là bao. Nhìn ngang nhìn dọc cũng không hiểu được hết ý nghĩa của những ký tự trong đó. Tuy thanh thất tinh kiếm là bảo vật chấn phái. Nhưng những thứ này đúng là lần đầu ông Tấn nghe và nhìn đến. Hai người hết nhìn cuộn vải rồi lại đưa mắt nhìn nhau. Vẻ bối rối hiện rõ lên trên khuôn mặt ông Tấn. À, không hiểu chứ gì.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 Cuộn vải mà thầy đang cầm Chính là trưởng sinh bí thư Nó có tuổi gần bằng thanh thất tinh kiếm đấy Mà ông có biết ai là người viết ra cuốn bí kíp này không? Hà ông Tấn Trưởng môn huyền môn đạo phái Chủ nhân của thanh thất tinh kiếm <cười> Người đàn ông kia hất hàm hướng về phía ông Tấn Một chàng cười vang lên từ người đàn ông giả yếu kia thế mà còn to mồm nhận là chủ nhân của thanh thất tinh kiếm cái này chính là do cái lão thợ rèn hèn mọn đã chết trong uất hận viết nên đấy ông tấn cùng thầy lĩnh trợn tròn mắt người đàn ông này biết được lịch sử của thanh thất tinh kiếm sao xem ra ông ta không hề đơn giản người đàn ông kia lại tiếp tục ho một chàng dài ông ta đưa tay lên đấm thùng thục vào ngực rồi nói tiếp Ai... gia đình ta vốn gốc gác bên tàu gia thế và quyền lực thuộc hàng nhất nhì thời đó hội cựu thần này cũng là một tay tổ tiên gây dựng tính đến hôm nay đã trải qua 17 đời kế nghiệp nhưng đến đời của ta thì tuyệt tự nói đến đây thì người đàn ông kia chép miệng đưa tay lên vuốt vuốt ở ngực như để cố kìm nén lại cơn ho như lúc nãy cũng mày Tổ tiên vẫn cho đứa nghịch tử này một con đường sống. Chính là cuốn bí thư này. Nó được cựu thần hội thu nhặt được trong người tên thợ rèn xấu số kia. Ngay sau cái đêm bi kịch ấy. Nhưng vì huyền môn lúc ấy thế lực đương mạnh. Qua thời gian thì cuốn bí thư này cũng rơi vào quên lãng. Hai năm trước thì ta phát bệnh. Chạy chữa đủ mọi phương. Nhưng không tài nào thuyên giảm, có tên còn bảo ta chỉ sống hết năm nay, ta liền cho móc hai con mắt nó, bẻ răng khâu miệng vì cái tội có mắt như mù, có miệng mà nói bậy. <cười> Hắn ta lại tiếp tục ngừng lại, đưa tay lên cố nén cơn ho. Một đêm nọ, ta mơ thấy tổ tiên báo mộng, mách nước cho ta tìm lại cuốn bí thư này. Nó có thể làm ta bất tử. <cười> rồi ta bắt đầu truy tìm thanh thất tinh kiếm. Nhưng khi tìm thấy được rồi. Thì mới biết muốn có được quyền năng thực sự của nó. Thì phải tìm được chủ nhân. Kẻ được coi là tên thợ rèn chuyển thế. <cười> thanh kiếm đã chuyển sang màu đỏ rồi. Chắc hẳn một trong hai ông là người ta cần tìm. Nhưng muốn nhờ vả người tu vi đạo Pháp đâu có phải dễ, nên ta đành dùng một chút mẹo nhỏ. Thế nên có thể nhận được sự đẻ tâm của thầy lĩnh đây chứ. <cười> thầy lĩnh và ông Tấn nãy giờ lắng nghe câu chuyện của người đàn ông kia thì giận lắm. Vì một cuốn bí thư không rõ thực hư thế nào mà ông ta sẵn sàng làm mọi thứ để đạt được nó. Và lại trước giờ chỉ nghe nói sức mạnh thực sự của thanh kiếm Chỉ có thể phục vụ chủ nhân của nó Chứ làm gì có thể để một người ngoài có thể thừa hưởng được Nếu thực sự được như vậy Thì thanh thất tinh kiếm và huyền môn đạo phái sẽ không thể nào yên bình đến bây giờ Qua hai lần thử nghiệm Thì ta thấy ông Tấn có vẻ biết sử dụng thanh kiếm này Nhưng nói là chủ nhân của nó Thì quả thực không phải... Ông cũng chỉ là một tên đạo sĩ phạm phu tục tử mà thôi <cười> Ông Tấn nghe người đàn ông kia nói mà giận đến tím mặt Hết xúc phạm đến môn phái Rồi giờ đến cả ông cũng bị đem ra chế diễu Nhưng ông vẫn cố nén cơn giận Mà chờ đợi xem hắn ta nói gì tiếp theo Chỉ còn lại thầy thôi thầy lĩnh Thầy chắc hẳn đã biết có người muốn thử thầy Nên cố tình không động đến thanh kiếm Lại còn có phần tránh né Nhưng làm sao qua được mắt ta chứ chân nhân bất lộ tướng Đúng không nào Tên kia vừa cười vừa nói Coi bộ đắc ý lắm Còn thầy lĩnh tâm trạng ông lúc này Đang dối bời Tên này hắn thật sự hiểu nhầm rồi Chủ nhân thực sự của thanh thất tinh kiếm Là thằng Minh cơ mà Thầy lĩnh chỉ là vô tình dùng công lực của mình Mà đánh thức thanh kiếm Nhưng chẳng phải sau đó thanh kiếm phản tác dụng gây nên sự mê hoặc ngược lại hay sao thế nếu có được chủ nhân của thất tinh kiếm thì ông sẽ làm gì thầy lĩnh cất tiếng hỏi người đàn ông kia à nếu thầy chịu giúp làm phép hoán chuyển càn khôn để ta có thể trường sinh bất tử thì đây thầy nhìn xem vàng bạc châu báu trong này đều là của thầy cả thầy sẽ sống một cuộc đời nhung lụa giàu sang và quyền lực thì ai sẽ gánh bệnh tật cho ông ông nghĩ tôi là một kẻ ngu ngốc hay sao anh lĩnh đừng tin lời hắn dụ dỗ phép hoán chuyển này thành công thì nghiệp của hắn sẽ là của anh đấy lão già gần đất xa trời này còn không mau thả đồ đại ta ra thanh thất tinh kiếm ta tặng cho ông coi như làm phước ông tấn lớn tiếng đưa tay chỉ thẳng mặt người đàn ông kia <cười> Người đàn ông kia cười một chàng cười nham hiểm Hắn đưa cái gậy lên Rồi gõ bộp bộp xuống nền Lập tức từ bên ngoài Hơn chục tên áo đen sông vô Những lưỡi đao sáng loáng Lần lượt kè vào cổ hai người Bộ ông tưởng Chỉ cần nói là ta sợ hay sao Hả ông Tấn Ông còn sống đến giờ này Là vì ta còn muốn có chút thiện cảm Với thầy lĩnh đây Chứ ông và tên đồ đệ của ông Thì chưa đáng để có thể nói chuyện với ta đâu. Còn thầy Lĩnh, thầy cứ thông thả mà suy nghĩ. tấm chân tình của ta, thầy cũng đã hiểu. Nào, tụi bay, đưa thầy Lĩnh cùng tên già này về nghỉ ngơi đi. Khi nào thầy khỏe hẳn trong người, thì ta bắt đầu. Dứt lời thì đám áo đen kia áp giải thầy Lĩnh và ông Tấn đi ra ngoài. Hai người được đưa tới một gian phòng tối om, chật hẹp và ẩm thấp. Nó khác hẳn với vẻ xa hoa và hoành tráng lúc nãy. Xem ra đây chính là nhà ngục của cựu thần hội. Chúng đẩy hai người vào bên trong, tiếng khóa cửa khô khốc vang lên. Lần này thực sự gặp phải tình huống nan giải, tiến thoái lưỡng nan thực rồi. Chủ nhân thực sự của thất tinh kiếm không phải là hai người, cũng không thể thoát ra khỏi nơi này một cách êm xuôi được. hai người cứ ngồi trong cái bóng tối đó thở dài thườn thượt tiếng hét từ phía bên ngoài cộng với luồng sáng khi cánh cửa ngục mở ra làm thầy lĩnh tỉnh giấc ông đưa tay sờ soạn xung quanh định lay ông tấn dậy quái ông tấn đâu thầy lĩnh thầm nhủ thầy lĩnh đi theo tên áo đen đến một cái sảnh lớn không khó để nhận ra thanh thất tinh kiếm được đặt ngay ngắn trên giá ở chính giữa bàn vẫn thanh kiếm ấy Vẫn cái màu đỏ như máu của lưỡi kiếm Cùng những luồng khí tỏa ra ấy Làm thầy lĩnh phải khựng lại mất một lúc Ánh sáng ấy mỗi lúc một lớn hơn Đúng là gặp chủ nhân có khác Nó lại sáng hơn bình thường rồi Lại là người đàn ông hôm qua Ông ta hôm nay có vẻ còn mệt mỏi hơn nhiều Tay chân ông ta run rẩy Phải để hai tên áo đen dìu đi Nhưng ánh mắt của ông ta sáng hẳn lên Coi bộ mừng rỡ lắm Ông Tấn đâu? Thầy lĩnh đưa mắt hướng về phía người đàn ông kia Thầy cứ yên tâm Hai sư đồ bọn họ được đoàn tụ với nhau rồi <cười> Thầy lo chuyện đại sự giúp ta được rồi chứ Người đàn ông kia được dìu ngồi vào ghế Ánh mắt vẫn không ngừng hướng về thanh thất tinh kiếm Cũng phải thôi Nó bây giờ là cơ hội duy nhất mà ông ta có thể hy vọng Thầy lĩnh tiến đến gần thanh kiếm Ông đưa tay cầm nó trong vô thức Cái cảm giác khó chịu bứt xứt bấy lâu nay đã được giải tỏa Từng luồng khí nóng chạy dọc khắp cơ thể ông Ông nhắm mắt cảm nhận sự khoan khoái ấy Đừng! Ông Tấn từ đâu xuất hiện Vội vàng hét lớn Như sực tỉnh Thầy lĩnh khựng lại Ông vội vàng bỏ thanh kiếm xuống Rồi lùi lại ra sau mấy bước A! Một cơn đau ập đến hai trọng mắt của thầy lĩnh ông bất chợt khuỵu xuống lần đầu tiên ông có cảm giác đau đớn đến như vậy người đàn ông kia cũng bất ngờ vì hành động của thầy lĩnh lắm hắn ta đưa mắt dõi theo thầy lĩnh không rời anh lĩnh anh lĩnh anh không sao chứ sao anh lại động vào nó làm gì cơn đau ập đến bất chợt và cũng kết thúc rất nhanh thầy lĩnh bỏ cánh tay khỏi mắt mình giơ tay ra hiệu không sao ông tấn nhanh nhó đỡ lấy thầy lĩnh dậy Không quên đưa ánh mắt chừng chừng nhìn người đàn ông kia. Tấn, thằng Chí sao rồi? Nó không sao, anh yên tâm. Anh mà còn tiếp tục động vào nó thì anh sẽ phải trả giá đấy. Tiếng cây gậy của người đàn ông kia vang lên, cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người. Tên áo đen lại xuất hiện, đưa ông Tấn đi. Chỉ còn lại mỗi thầy lĩnh và ông ta ở đó. Thầy mau chuẩn bị đi. Lát nữa thôi. Pháp sư của ta sẽ làm phép Thầy sẽ không phải chịu thiệt thòi đâu <cười> Thầy lĩnh lại được một tên áo đen Dẫn đến một căn phòng khác Ở đây đã bày biện sẵn đồ ăn Trên bàn còn có một bộ bà ba trắng Thầy lĩnh vừa bước vào Thì cửa phòng đã đóng sập lại Nghe rõ tiếng ổ khóa lách cách bên ngoài Thì ra đây là nơi để thầy lĩnh chuẩn bị Cho cái phép hoán đổi lát nữa Cánh cửa được mở ra Ông Tấn hối hả bước vào Anh Lĩnh, anh Lĩnh Anh đừng nói là anh sẽ giúp tên kia đấy Sao em vào được đây? Thầy Lĩnh ngạc nhiên hỏi Em bảo là có một số chuyện Cần em giúp trước khi làm lễ Nên tên kia mới dẫn em đến đây Anh, anh đừng làm chuyện đó Thầy Lĩnh trầm ngâm Không phải là ông muốn giúp Nhưng trong tình cảnh này Thì còn cách nào khác chứ Anh biết phép hoán đổi nó như thế nào không? Trước đây anh từng nghe qua, nó chỉ là truyền thuyết của bùa chú Bắc Tông, chưa ai từng thành công cả. Anh nghĩ lần này cũng thế thôi. Nếu có thể đưa ba người chúng ta ra khỏi đây, thì cũng đáng để ta thử một lần lắm. Đêm hôm qua, em nhớ lại lời sư phụ khi xưa từng nói, anh có biết nó là thứ độc địa lắm không? Nếu thành công, thì vận số của hai người sẽ hoán đổi, ông ta sẽ lấy đi dương thọ của anh, còn anh sẽ gánh lấy cái nghiệp từ kiếp này. Nếu không thành công Thì cả hai đều phải nhận lấy hậu quả Vì suy cho cùng Hoán mệnh đổi vận là trái với ý trời Không có kết cục tốt đẹp gì Thậm chí Cả một đời tu đạo của anh Cũng sẽ đổ sông đổ biển hết Cả đời tu đạo Chỉ mong được hành đạo cứu người Nếu hy sinh chút đạo hạnh Để chúng ta có thể thoát ra khỏi đây Há chẳng phải là cứu người hay sao Nhưng anh quên rằng Anh không phải chủ nhân của thanh thất tinh kiếm khả năng tàu hòa nhập ma sẽ rất cao hơn nữa vừa rồi anh cũng nhìn thấy rõ ràng tác hại của việc anh chạm vào nó liệu anh có còn làm chủ được bản thân mình nữa không thầy lĩnh ngẫm nghĩ một hồi lâu cơn đau vừa rồi đã hết nhưng sự đau đớn khủng khiếp ấy khiến ông không thể nào quên được anh đã quyết định trước khi làm lễ anh sẽ ra điều kiện thả hai người đi trước nếu anh không thể qua nổi Thì nhờ em chăm sóc thằng Minh thằng Mẫn dùm anh Anh, anh Ông Tấn toan nói thêm Thì thầy lĩnh đã giơ tay ngăn lại Mấy canh giờ sau Một tên áo đen bước đến đưa thầy lĩnh đến một cái sảnh rất lớn Bên trong đã chuẩn bị sẵn lễ đàn Thầy lĩnh vận một bộ bà ba trắng Bước từng bước khoan thai Ông Tấn và người đại tử tiên trí cũng có mặt ở đó Họ bị chói và bắt quỳ ở một góc sảnh mấy chục tên áo đen xếp thành hai hàng dài từ đường đi vào đến tận cái lễ đàn. Một người vận bộ đạo bào màu đen đứng đó từ bao giờ. Xem ra ông ta chính là tên đạo sĩ mà người đàn ông kia nói đến. Ông ta vừa trông thấy thầy lĩnh thì nói lớn: chào lĩnh đạo huynh. Nghe danh tánh đã lâu, nay mới được gặp mặt, quả thực là vinh hạnh cho ta. Cao nhân phương nào xin cho ta được lãnh giáo cao danh quý tánh. thầy lĩnh vừa nói vừa đưa hai tay lên chào tiên sơn đạo nhân bắc tông đạo pháp xin được lãnh giáo thầy lĩnh đưa mắt nhìn xung quanh cái sảnh nó vừa cao vừa rộng có thể chứa được cả ngàn người xung quanh treo đầy binh khí tựa hồ đủ cho cả một đội quân tiếng chiên từ đâu vang lên tất cả hướng mắt về phía cửa người đàn ông kia xuất hiện Ông ta cũng vận một bộ bà ba giống như thầy lĩnh. Lần này ông ta ngồi yên trên chiếc ghế khảm ngọc ấy. Bốn tên áo đen cứ thế mà khiêng đi. Đằng sau, một tên khác đang cẩn thận bưng một cái khay được phủ lên bằng một tấm vải đỏ. Không khó để đoán bên trong đó là thứ gì. Chiếc ghế đã được đặt xuống bên cạnh lễ đàn. Người đàn ông kia vội đứng dậy cúi rạp người xuống tỏ vẻ kính nể tên đạo sĩ kia lắm. Cái khay kia được đặt lên chính giữa lễ đàn. Tên đạo sĩ từ từ tiến đến. Hắn giật cái khăn đỏ kia xuống. Một luồng sáng đỏ rực tỏa ra xung quanh. Tên đạo sĩ bị bất ngờ với luồng sáng ấy. Hắn đưa tay vội che mắt mình lại. Thầy lĩnh lúc này lại gặp phải tình trạng như lúc trước. Nó bứt rứt khó chịu lắm. Chỉ muốn đến cầm ngay thanh kiếm lên tay. Cặp mắt thầy lĩnh lúc này đờ đẫn hẳn đi. Anh lĩnh! Tiếng ông tấn văng vẳng bên tai. Làm thầy lĩnh định thần lại. Ông giơ tay ra hiệu không có chuyện gì Ông nhắm chặt mắt Ngăn cho luồng tư tưởng ấy không thể xâm nhập vào tâm trí mình thêm nữa Thầy Lĩnh Đã chuẩn bị xong cả rồi chứ Người đàn ông kia đưa mắt nhìn thầy Lĩnh Thầy Lĩnh bước lại gần ông ta Trước khi làm lễ Ông hãy thả hai người họ ra trước đã Thầy Lĩnh vừa nói vừa chỉ về phía ông Tấn và người đại tử Người đàn ông kia tỏ ra không quan tâm đến lời thầy Lĩnh ông ta quay ra đám mặc áo đen phía sau lễ chưa được hoàn tất đứa nào ra khỏi đây thì giết không tha ông thầy lĩnh tức giận đưa mắt nhìn ông ta hắn quay lại đưa tay vỗ vào vai thầy lĩnh yên tâm yên tâm chỉ là ta muốn họ có thể chứng kiến sự kiện hy hữu này thôi đâu dễ gì có thể chứng kiến được nó <cười> Chỉ cần hoàn thành được tâm nguyện này Ta lấy danh dự của cửu thần hội ra đảm bảo Sẽ không để họ mất một sợi tóc Thầy Lĩnh đưa mắt nhìn về phía ông Tấn Xem ra lần này đành phải liều một phen Đã đến giờ làm lễ Thầy Lĩnh và người đàn ông kia ngồi đối diện nhau ở chính giữa sảnh Bên dưới có vẽ một vòng âm dương rất lớn Tên đạo sĩ bắt đầu lầm nhầm đọc chú Hắn đốt bùa liên tục Ngọn nến trên bàn cứ lập lòe lập lòe, Chốc chốc lại phật lửa lên Trông rất kỳ dị Một lúc sau Hắn ta đưa tay cầm lấy thanh thất tinh kiếm Đặt chính giữa thầy lĩnh và người đàn ông kia Giờ thì thầy lĩnh không thể nào tránh né nó được nữa Những luồng khí nóng Lại bắt đầu chạy dọc khắp sống lưng Bụng dạ thì nôn nao cồn cào Như có lửa đốt bên trong Mặt thầy lĩnh bắt đầu nóng bừng lên Đỏ ửng, Mồ hôi vã ra như tắm Người đàn ông kia thì vẫn ngồi yên như không có chuyện gì xảy ra. Tên đạo sĩ quay trở về bàn, tiếp tục làm nhầm đọc chú. Thầy lĩnh nghe rõ mồn một, một từng lời chú hắn đọc. Đó là một loại chữ cổ, vừa kết hợp cả tiếng Phạm và tiếng Tàu. Hắn ta càng đọc thì thầy lĩnh càng cảm thấy khó chịu trong người. Hai tay lùng bùng, chống ngực đập thình thịch, tựa hồ như có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Không thể chịu được thêm nữa, thầy lĩnh bật ngựa, phun ra một bụng máu. Tên đạo sĩ kia cũng thế, hắn như bị một lực vô hình nào đó hất văng khỏi lễ đàn, hắn ngã bịch xuống đất, hộc máu. Còn người đàn ông kia cũng không khác là bao, hắn bật ngược ra sau, trợn tròn mắt. Người người không phải là chủ nhân thất tinh kiếm. Tên đạo sĩ gượng dậy rồi chỉ thẳng mặt thầy lĩnh. Người đàn ông kia như không tin vào mắt mình. Hai ba tên áo đen vội chạy đến đỡ ông ta dậy. Thế thế là thế nào? Ông ta đưa mắt nhìn tên đạo sĩ kia Nó Nó không phải là chủ nhân thất tinh kiếm Không những không làm phép được Mà còn bị phản bùa Người đàn ông kia coi bộ tức giận lắm Ông ta toàn lao đến chỗ thầy lĩnh Nhưng suýt ngã nhào vì không thể đứng vững Ông ta giơ ngón tay run rẩy Chỉ thẳng mặt thầy lĩnh Mày Mày lừa tao Trói nó lại Đánh cho nó như tử Ba người bị đánh một trận thừa sống thiếu chết rồi quẳng vào phòng giam tay chân họ bị xích chặt xuống dưới sàn ông tấn cùng tên đồ đệ bị đánh đến nỗi thở không đều còn thầy lĩnh ông im lặng cái im lặng đáng sợ tay chân ông bây giờ không còn một chút sức lực pháp lực của ông đã bị thanh kiếm hút gần hết cho đến bây giờ ông mới nhận ra nó như một thứ ma quỷ ngày càng bám víu và gặm nhấm ăn mòn từ từ cả thể xác lẫn tinh thần Xem ra ông đã dự tính một nước đi sai lầm Bây giờ nó có thể sẽ dẫn đến kết cục vong mạng cho cả ba người Cánh cửa ngục một lần nữa được mở ra Không khó để nhận ra Người đàn ông kia đang đứng ở ngoài cửa Theo sau chính là tên đạo sĩ nọ Cây đuốc treo ở góc phòng được đốt lên Hắn ta tiến lại chỗ thầy lĩnh Chào thầy Trận đòn vừa rồi như là nhắc cho thầy nhớ rằng lừa ta thì kết cục không tốt đẹp gì đâu Nào Giờ thầy hãy nói mau lên Chủ nhân thực sự của thanh thất tinh kiếm là ai Thầy cùng hai đứa này sẽ toàn mạng Còn nếu không E rằng cá sấu dưới sông chắc được bữa no nê rồi <cười> Thằng già, Mày có ngon thì thả tao ra Tao liều chết với chúng mày Ông Tấn gân cổ lên mà thét vào mặt người đàn ông kia Bốp Tên đạo sĩ giơ tay tát vào mặt ông Tấn một cái Ở đây không phải chỗ cho mày lên tiếng Còn thằng lừa đảo này Mày có biết tao hao tổn bao nhiêu công lực rồi không Mày không khai ra chủ nhân thực sự của thanh kiếm Thì chỉ có đường chết <cười> Thầy lĩnh vẫn ngồi yên bất động Mắt nhắm nghiền lại Người đàn ông kia đã giận tím mặt Ông ta đưa bàn tay run rẩy lên Một chỉ vào thầy lĩnh Một chỉ vào mặt thằng Trí Mày không nói phải không Tụi bay đâu Vô cổ thằng này lại Đem ra làm mồi cho cá sấu Để tao coi hai thằng già này Có sót không Nhớ chữa cái đầu nó lại Đem về cho tao treo lên Mày có ngon thì giết tao đây này Đừng có động vào nó ông tấn lại tiếp tục gào lên giọng ông khàn đặc nghe thèo thào trông rất thảm thiết bốp bốp hai cú tát như trời dáng tiếp tục được ông tấn hứng chịu hai tên mặc áo đen đi vào kéo thốc thằng chí lên ông ơi ông ơi ông đừng giết tôi tôi tôi biết chủ nhân thanh kiếm là ai tôi tôi biết thầy lĩnh cùng ông tấn hoảng hốt ngước mắt lên nhìn nó người đàn ông kia giơ tay ra hiệu cho hai tên áo đen dừng lại ông ta tiến gần lại thằng chí <cười> chú em chú nói thiệt chứ nếu chú em nói ra thì ta sẽ cho chú em một con đường sống chính là thằng nhỏ tên minh nó đi cùng thầy lĩnh nó mới chính là chủ nhân thanh kiếm máu của nó đã khiến thanh kiếm chuyển sang màu đỏ thằng chí vừa nói vừa chỉ vào thầy lĩnh thằng chó thằng mất dậy Mày tham sống sợ chết đến thế sao Tao còn ở đây Còn ngồi đây mà mày lại dám làm chuyện như thế Ông Tấn như dùng chút sức lực còn lại của mình Mà hét lớn Mắt ông chừng chừng nhìn thẳng vào thằng Trí Ông Tấn như dùng chút sức lực còn lại của mình Mà hét lớn Mắt ông chừng chừng nhìn thẳng vào thằng Trí Sư phụ Đừng trách con Đừng trách con Con không muốn chết Mắt người đàn ông kia sáng lên Ông ta ghé sát vào nó rồi nói À Thì ra là một trong hai thằng nhỏ đó <cười> Tốt lắm Giỏi lắm Tụi bay đâu Thả nó ra Cho nó ít tiền Cậu thanh niên Cậu được về nhà rồi Sợi xích nhanh chóng được tháo ra Thằng chí nhanh chóng vùng chạy đi Ông Tấn và thầy lĩnh lúc này tức giận Không nói nên lời Sau khi thằng chí đi khỏi Người đàn ông kia mới ngoắc một tên áo đen lại Đuổi theo nó Tên kia giả gian Rồi xách thanh đao sáng loáng đi ra ngoài Ông tấn đau khổ ứa nước mắt Xem ra tên đồ đệ của ông không thể bảo toàn được mạng sống rồi Người đàn ông kia tiếp tục nói với một tên nữa Hắn ta gật đầu lia lịa Rồi cũng đi mất Thầy lĩnh Tôi chưa cho thầy chết đâu Thầy còn phải xem nốt màn kịch hai phía trước <cười> nguy rồi Nguy to rồi Thằng Minh Nó gặp nguy hiểm rồi Thầy hại con rồi Minh ơi Thầy lĩnh nghĩ thầm Cánh cửa ngục lại đóng chặt Căn phòng trở về lại một màu đen ghê sợ Hai con người ngồi đó Chỉ biết bất lực mà oán thán Một tiếng nổ vang trời kêu lên Thầy lĩnh và ông tấn giật mình bên ngoài tiếng la hét kêu la tiếng đánh nhau va chạm ầm ầm một lát sau thì mọi thứ im bặt tiếng mở khóa cửa từ bên ngoài vọng lại cánh cửa phòng giam từ từ mở ra sư phụ sư phụ thầy lĩnh thầy một giọng nói quen thuộc vang lên không ai khác là thằng nhân nhưng tại sao nó xuất hiện ở đây được có phải là mơ không thì ra vào cái buổi sáng đưa xác thằng nghĩa về thầy lĩnh đã có sắp xếp từ trước ông nhờ thằng nhân gửi một bức thư cho lão xã trưởng ở thị xã ngọc ký trong thư báo tại đây có phản loạn nhờ ông đem lính tới diệt nếu diệt được thì chắc hẳn sẽ được thăng chức ngay trong ngày mai lão xã trưởng vốn tin lời thầy lĩnh lại nghe đến việc thăng quan thì lập tức xin chat trên tỉnh điều quân diệt phản loạn quân binh gần trăm người có cả lính lê dương thằng nhân đi theo dẫn đường họ đi hơn nửa ngày thì đến nơi đến nơi đang hoang mang không biết phải đi hướng nào tiếp theo thì gặp ngay tên trèo đò hôm nọ phải hăm dọa đủ thứ và nhìn thấy quan binh theo sau nên cuối cùng hắn cũng khai ra xảo huyệt của cửu thần hội lão xã trưởng dẫn lính đi họ càn vào trong động bên trong cứ thế chống trả ra càng làm cho lão ta nghĩ là quân phản loạn đánh nhau gần hai tiếng đồng hồ Thì đám áo đen kia cũng phải chịu khuất phục trước những họng súng lê dương Lão xã trưởng tóm gọn cả người đàn ông kia và tên đạo sĩ Sẵn tiện vơ luôn cả cái kho báu kia Lão ta xem ra đắc chí lắm Lại nói về thầy lĩnh Vừa tháo sợi xích xong Ông vội vã thúc giục Vẻ mau thằng Minh gặp nguy hiểm rồi Minh! Minh! Tiếng thầy lĩnh khản đặc Vừa chạy vừa gọi với vào bên trong căn nhà trọ của ông ba Từ bên trong Một dáng người nhỏ bé chạy ra Ôm chầm lấy thầy lĩnh Thầy ơi Thầy Thầy ơi Thằng Minh Minh Con đây rồi Thầy lĩnh cúi xuống mừng rỡ Ôm chầm lấy nó Thầy ơi Thầy ơi Người ta bắt anh Mẫn đi rồi thầy ơi Vừa dứt câu Thì thằng bé òa khóc lên Cái gì Mẫn sao chúng nó lại bắt thằng mẫn sự tình ra sau con nói thầy nghe thằng bé vừa thút tít vừa nói hồi sáng nay con với anh mẫn đang chơi ngoài ngõ ông ba ra kêu về con với anh mẫn chọc ông ba anh mẫn thì giả làm con còn con thì làm anh mẫn ông ba gọi mẫn ơi dắt em về con vừa mới dứt lời dạ thì một người mặc áo đen chạy lại bịt miệng và ẵm anh mẫn chạy ông ba thấy thế đuổi theo liền bị ông ta đánh ngất xỉu con sợ lắm người ta bắt anh mẫn đi rồi thầy ơi thằng bé nói xong thì òa lên khóc nức nở thầy lĩnh ôm nó vào lòng vỗ vỗ vào vai nó mà kêu lên ý trời ý trời tối hôm ấy lão xã trưởng thẩm tra hỏi cũng người đàn ông kia như chịu không nổi đòn roi của lao ngục cộng với đang mắc bệnh nặng nên ông ta chết ngay đêm hôm đó còn tên đạo sĩ kia thì bị tống vào nhà lao cùng đám người áo đen để chờ ngày đưa lên tỉnh xét xử không một ai biết tung tích về kẻ áo đen đã bắt thằng mẫn cả thằng minh thì suốt ngày gọi anh khóc lóc không chịu ăn cơm ánh nắng buổi sớm chiếu rọi khắp cả gian phòng tiếng chim hót ríu rít ngoài vườn cái khung cảnh này thật yên bình làm sao thầy lĩnh mở mắt ra mặt ông bây giờ đã trở lại vẻ hồng hào như lúc trước ông đưa mắt nhìn sang cạnh giường Cái bóng dáng bé nhỏ của thằng Minh Đã đứng ở đó từ lúc nào Nó đưa ánh mắt ngây thơ nhìn ông thay Con muốn học đạo Pháp Xin cảm ơn quý khán thính giả Đã chú ý lắng nghe Và xin được hẹn gặp lại Tất cả quý vị vào những câu chuyện tiếp theo